sau đây mời các bạn tiếp tục nghe truyện Huyền Thiên Hồn Tôn, một siêu phẩm của tác giả ám Ma Sư, chương 1241, chiến thương đáng sợ. 1. Diệp Huyền gật cù, cấm chế này xác thực cùng cấm chế ở Thiên Huyền Đại Lục khác biệt to lớn, nhưng cũng không phải chỉ có công kích điểm bạc nhược mới có thể mở ra. Hừ, chỗ này chẳng lẽ là ngươi bao dưỡng? Còn cùng bổn tôn chủ đàm luận quy củ, bổn tôn chủ muốn đi chỗ nào, còn chưa tới phiên ngươi một vũ hoàng nhất trọng đến phí lời. Ngay thời điểm Diệp Huyền chuẩn bị mở miệng một tiếng quát lạnh ngông cuồng đột nhiên vang lên, sau đó phịch một tiếng, vũ hoàng nhất trọng trước kia ngăn cản diệp huyền lại lần nữa đập xuống mặt đất. lần này hắn bị thương hiển nhiên càng nặng, xương cốt cả người vỡ vụn, trong miệng máu tươi phun mạnh, vẻ mặt ngơ ngác cùng hoàng sợ. diệp huyền nghe được thanh âm ngông cuồng kia, cả người lập tức kích linh. âm thanh này hắn quá quen thuộc, hắn xoay người liền nhìn thấy trên bầu trời một thanh niên mặc đấu bồng màu đen đang lạnh lùng đứng đó, khóe miệng mang theo nụ cười tái. Không phải chiến thương lúc trước ở Cổ Dương thành đoạt xá thiên tài tề thừa của Vô Lượng Sơn, còn sẽ là ai? Là ngươi. Thời điểm Diệp Huyền nhìn thấy chiến thương, chiến thương cũng lập tức nhìn thấy Diệp Huyền. Nhất thời lạnh lùng nghiêm nghị nói, cả người toát ra sát cơ nồng nạc. Tâm của Diệp Huyền đột nhiên trầm xuống. Diệp Huyền làm sao cũng không ngờ, mình dĩ nhiên sẽ ở nơi này gặp phải chiến thương. Càng làm cho Diệp Huyền giật mình chính là, hắn cùng chiến thương phân biệt mới thời gian bao lâu, nhiều nhất hơn một năm. Tên này càng từ cấp 7 tam trọng đỉnh phong đột phá đến bát giai nhị trọng, đây là tốc độ tu luyện gì à? Tuy tu vi của chiến thương cao hơn mình, nhưng thần thức đặc biệt của Diệp Huyền khẳng định không có nhìn lầm, hắn tuyệt đối đã đến bát giai nhị trọng. Sắc mặt Diệp Huyền bình tĩnh sờ môi, nhưng trong lòng chấn động tới sóng to gió lớn. Diệp Huyền tự xưng tốc độ tu luyện của mình đã xem như nhanh, trong một năm thời gian ngăn ngắn ngắn, liền từ mới vào cấp 7 nhất trọng đến cấp 7 nhị trọng đỉnh phong. Tốc độ tu luyện như vậy phóng tới huyền vực cũng cực kỳ giỏi người. Hơn nữa hắn thân là luyện dược, luyện hồn đại sư, các loại đan dược cơ bản là điều chắc chắn, hơn nữa kiếp trước hắn là Vũ Hoàng đỉnh phong, các loại bình cảnh tu luyện không tồn tại, huống chi, hắn tu luyện cử huyền ngạo thế quyết, mỗi thời mỗi khắc hấp thu thiên địa huyền khí, cũng vượt xa võ giả bình thường. Nhưng dù như vậy, hắn dĩ nhiên vẻn vẹn từ cấp 7 nhất trọng đột phá đến nhị trọng đỉnh phong, thế nhưng theo Diệt Huyền, cái tốc độ này của mình đã tuyệt đối có thể xưng tụng là cực kỳ nghịch thiên. Thế nhưng giờ khắc này so với chiến thương, còn kém quá xa. Người này không chỉ vượt qua một đại đẳng cấp, từ Vũ Vương bước vào Vũ Hoàng, càng trực tiếp tiến vào bát giai nhị trọng. Hơn nữa từ khí tức trên người chiến thương, hắn tiến vào bát dai nhị trọng cũng không phải một ngày hai ngày, nên có một thời gian ngắn à. Vậy hồn tộc này đến tột cùng là thứ đồ gì? Diệp Huyền khó có thể tin nghĩ, giả như lại cho tên này 5 năm 10 năm thời gian, hắn có thể trực tiếp thăng đến cửu giai tam trọng hay không? Các hạ, ngươi thân là một Vũ Hoàng nhị trọng, dĩ nhiên tùy ý kích thương thủ hạ của Lão Phu, không khỏi quá cản dỡ đi. Giang Sùng Hoàng cũng mặc kệ Diệp Huyền cùng chiến thương có biết hay không, nhìn thấy trong thời gian ngắn như thế, thủ hạ của mình hai lần bị kích thương, hơn nữa rõ ràng là bị trọng thương, trên mặt Giang Sùng Hoàng lập tức lộ ra vẻ giận dữ. Tính khí của thủ hạ kia, Giang Sùng Hoàng rất rõ ràng, tuyệt đối là hạng người chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, trước đắc tội Diệp Huyền, kia còn có thể thông cảm được, nhưng gặp phải Vũ Hoàng, cộng thêm quy củ trước kia định ra, thủ hạ của hắn tuyệt đối sẽ không quá mức hung hăng, nhưng dù như vậy, thủ hạ của hắn vẫn bị thương không nghi ngờ chút nào, vũ hoàng nhị trọng mới tới này căn bản không để thủ hạ của hắn ở trong lòng. nói không chắc thủ hạ của hắn còn chưa kịp nói hai câu, vũ hoàng mới tới kia cũng đã ra tay rồi. điều này làm cho trong lòng giang sùng hoàng vô cùng phẫn nộ, cảm giác được quyền uy của mình bị phá hoại. ngươi một vũ hoàng nhị trọng liền coi mình có thể coi trời bằng vung sao? chết đi cho ta! nộ rên một tiếng, giang sùng hoàng nằm ở trong nổi giận căn bản không chờ những người khác mở miệng. huyền nguyên thủ trưởng trực tiếp bắt về phía chiến thương, hắn đã quyết định phải cho chiến thương một giáo huấn khó quên chỉ là vũ hoàng tam trọng cũng muốn giết ta chiến thương mắt lộ ra dữ tợn cười một tiếng cốt trưởng trong tay đột nhiên lướt ra một đầu lâu to lớn há mồm cắn về phía huyền nguyên thủ trưởng của giang sùng hoàng răng rắc một tiếng đầu lâu dĩ nhiên cắn huyền nguyên thủ trưởng ra một lỗ thủng tiếp theo đầu lâu kia răng rắc răng rắc hai lần lại là hai cái huyền nguyên thủ trưởng của giang sùng hoàng liền tan vỡ mà đầu lâu thấy đi không giảm mang theo khí tức âm lãnh sẽ cắn về phía giang sùng hoàng cái gì? tất cả mọi người đều giật nảy cả mình. một vũ hoàng nhị trọng dĩ nhiên trong nháy mắt liền phá tan một vũ hoàng tam trọng công kích. cái này cũng chưa tính. vũ hoàng nhị trọng này tựa hồ còn chiếm cứ thượng phong. đây là nói mơ giữa ban ngày sao? mà càng khiếp sợ chính là giang sùng hoàng. hắn không lo được giật mình. trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm. trường kiếm đâm ra, ánh kiếm trong nháy mắt hóa thành một vùng biển mênh mông, chạy trồm đi ra. là một vũ hoàng tam trọng, ở tình huống bình thường tiện tay liền có thể đẩy lùi một tên vũ hoàng nhị trọng. Chuyện này căn bản là một sự tình vô cùng dễ dàng, nhưng giờ khắc này từ trên mặt Giang Sùng Hoàng lại xem không ra bất kỳ vẻ ung dung. Ánh kiếm bao phủ đi ra ngoài, vùng hư không này thật giống như trong nháy mắt dừng lại, trong mọi người nhận biết chỉ còn dư lại đại dương ánh kiếm, hết sức nội liễm. Thủy thiên nhất tuyến trảm Lập tức có người nhận ra thần thông này của Giang Sùng Hoàng. Thủy thiên nhất tuyến chạm này, không chỉ ẩn chứa kiếm mi mạnh mẽ, càng ẩn chứa một tia áo nghĩa của không gian, có thể giang buộc không gian. Bất luận người nào chỉ cần bị Thủy Thiên nhất tuyến chạm khóa chặn, như vậy hắn sẽ rơi vào không gian phong tỏa, người tu vi kém sẽ không cách nào nhúc nhích. Coi như tu vi không kém, đối với không gian lĩnh ngộ không có đạt tới trình độ nhất định cũng sẽ hành động chậm chạp, khó có thể tránh né. Đám người đau minh hoàng, từ nghiễm lâm đều lạnh lùng nhìn tình cảnh này, chiến thương vừa lên liền hung hăng như vậy, ở đây không ai không phẫn nộ. Đặc biệt vừa nãy hắn nói chỉ là vũ hoàng tam trọng, càng làm cho trong lòng hai người khó chịu. Trường 1242, chiến thương đáng sợ hai, Nếu như không phải Giang Sùng Hoàng động thủ trước, lấy tính cách táo bạo của Đao Minh Hoàng, sợ là sớm đã xông lên động thủ. Thế nhưng hiện tại Giang Sùng Hoàng đã ra tay, Đao Minh Hoàng đương nhiên sẽ không ra tay nữa. Nếu bọn họ đối phó một Vũ Hoàng nhị trọng còn phải liên thủ, như vậy truyền đi căn bản là sẽ mất hết mặt mũi, huống chi Đao Minh Hoàng cũng không cảm thấy mình cần ra tay. Không chỉ hắn, Vũ Hoàng còn lại cũng lộ ra cười gàn, đều cho rằng trước chiến thương có thể phá tan huyền nguyên thủ trưởng của Giang Sùng Hoàng lầy vào Giang Sùng Hoàng bất cần bây giờ giang sùng hoàng sử dụng tới tuyệt học thành danh của mình chiến thương là vũ hoàng nhị trọng tất nhiên sẽ bị mất mạng tại chỗ chiến thương nguyên bản ung dung cũng có chút ngưng lại nhưng vẫn không có bất kỳ lo lắng hắn tạt tà tàn nở nụ cười cốt truyện vung lên lại một luồng khí lưu màu đen tràn vào đầu lâu đầu lâu nguyên bản đen kịt dữ tợn có vẻ càng thêm âm trầm khói đen vô biên tràn ngập dĩ nhiên cùng không gian bí ẩn này hoàn cảnh hợp thành một thể oanh cắn xé thủy thiên nhất tuyến trảm mà giang sùng hoàng bổ ra âm âm tiếng nổ vang dền Ánh kiếm giống như đại dương cùng đầu lâu màu đen gắt cao chống đỡ ở trong hư không, địa phương hai người tiếp xúc không ngừng bùng nổ ra từng trận phá diệt, càng có một luồng lực lượng kinh khủng từ bên trong bao phủ ra. Phốc, xung quanh vài tên vũ hoàng nhất trọng, lúc này dồn dập phun ra một ngụm máu tươi, mà những vũ hoàng nhị trọng kia, sắc mặt cũng tái nhợt, từng cái từng cái thân thể chấn động dữ dội, liên tiếp lui về phía sau. Oanh ầm, rốt cục, năng lượng của đầu lâu màu đen cùng ánh kiếm đều tiêu hao đến cực hạn, dưới một tiếng nổ ầm ầm, Hai người song song mất đi, hóa thành hư vô. Khí xung quanh tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, đây là vũ hoàng nhị trọng nơi nào đến a? Dĩ nhiên chặn lại tuyệt chiêu thủy thiên nhất tuyến trảm của Giang Sùng Hoàng, này muốn nghịch thiên bao nhiêu a? Chẳng trách vũ hoàng nhị trọng kia sẽ ngông cuồng như vậy, không thể không nói, hắn xác thực có tư bản ngông cuồng. Ánh mắt của Đao Minh Hoàng cũng co giật, trong ánh mắt toát ra kinh ngạc cùng ngơ ngác, hắn biết rõ, Giang Sùng Hoàng căn bản không có nương tay. Nhưng dù như vậy, Thủy thiên nhất tuyến trảm của hắn vẫn bị vũ hoàng nhị trọng ngăn cản, càng làm cho bọn họ kinh ngạc, là khuôn mặt trẻ tuổi của chiến thương, thực sự là quá tuổi trẻ, nhiều nhất khoảng 30, nhưng đã là vũ hoàng nhị trọng, đồng thời thực lực không thấp hơn vũ hoàng tam trọng. Chẳng lẽ người này là cao thủ trẻ tuổi trong huyền bảng, e sợ cũng chính là thiên tài trong huyền vực trí cao kia, mới nắm giữ tu vi đáng sợ như vậy à? Như thế nào, còn cần tiếp tục đánh không? Chiến thương ở trên bầu trời cười lạnh, trên cốt trượng hắc khí bốc lên. Nếu như tiếp tục đánh. Bổn tôn chủ phụng bồi, sắc mặt của Giang Sùng Hoàng tái xanh, hít sâu một hơi, không có tiếp tục động thủ với chiến thương, cũng không phải nói hắn nhất định không phải đối thủ của chiến thương, mà là thiên tài đáng sợ như thế, trong lòng Giang Sùng Hoàng khó tránh khỏi có một ít kiêng kỵ, thiên tài như thế, tuyệt đối không phải thế lực bình thường có thể bồi dưỡng được, giữa bọn họ căn bản không có cửu hận, vì một chút thể diện, liền chọc cường địch như thế, e sợ chỉ có ngớ ngẩn mới sẽ tiếp tục giao thủ. Nghĩ tới đây, Giang Sùng Hoàng lộ ra vẻ mỉm cười, chắp tay nói: Các hạ nói giỡn, các hạ trẻ tuổi như vậy, liền nắm giữ tu vi thực lực bực này, lão phu không phục. Rất lời, hắn lạnh lùng liếc nhìn vũ hoàng nhất trọng ngã trên mặt đất kia, cười lạnh nói. Hừ cao thủ như vậy, người lại không trực tiếp dẫn tiến, còn ngăn cản đối phương, đối phương không có giết người, đó là hắn hạ thủ lưu tình, còn không nói xin lỗi. Vũ hoàng nhất trọng kia xem tới đây cũng há hóc mồm, không nghĩ tới sự tình lại sẽ phát triển trở thành dáng dấp như vậy. Lúc trước hắn bị diệp huyền giáo huấn một trận, vốn đã đủ xui xẻo Hiện tại lại bị chiến thương giáo huấn một trận, hai lần Giang Sùng Hoàng đại nhân đều không có làm chủ cho hắn, trong lòng hắn tràn ngập phiền muộn. Có điều lại phiền muộn, nhưng sau khi nhìn đến thực lực của chiến thương, hắn cũng không dám có chút biểu lộ, vội vàng cung kính nói. Đa tạ tiền bối hạ thủ lưu tình, vừa nãy là tại hạ không hiểu quy củ, mong tiền bối đại nhân đại lượng, không tính toán tiểu nhân. Lúc này Giang Sùng Hoàng mới cười nói với chiến thương, các hạ tu vi như thế. Hoàn toàn có tư cách gia nhập đội ngũ thăm dò của chúng ta. Chúng ta ở chỗ này phát hiện một di tích thượng cổ, đang loại bỏ cầm chế, nếu các hạ nguyện ý có thể cùng bọn ta liên thủ, đến thời điểm được bảo vật lại căn cứ xuất lực to nhỏ tiến hành phân phối. Không thể không nói, giang sùng hoàng này tuyệt đối là loại tâm cơ thâm trầm, mới vừa rồi còn cùng chiến thương muốn đánh muốn giết. Hiện tại giống như cái gì cũng không có phát sinh qua, nhiệt tình mời. Người như vậy, so với những vũ hoàng đem ân oán thả ở trên mặt kia mà nói, nham hiểm đáng sợ hơn rất nhiều. Chiến thương trôi nổi giữa không trung, con người hơi chuyển một chút, không biết hắn đang suy nghĩ gì, một lát qua đi, mới lạnh lùng nói. Ta không có ý kiến. Ha ha, vậy thì đều là người mình. Giang sùng hoàng mỉm cười nói. Chiến thương mặt không hề cảm xúc, trong nháy mắt rơi vào trước phế tích, mà ánh mắt của hắn, ngay lập tức liền rơi vào trên người Diệp Huyền, tỏa ra sát cơ lạnh lẽo. Tiểu tử, không nghĩ tới ở đây lại có thể gặp phải ngươi, khả khả khả, lẽ nào là ông trời tặng lễ vật cho ta sao? Chiến thương ta ta cười ra tiếng ngữ khí lạnh lẽo, âm hàn, trong ánh mắt toát ra ánh sáng nóng rực, tựa hồ không nhịn được muốn ra tay. Chỉ là, khi ánh mắt của hắn nhìn từ nhiễm lâm bên người Diệp Huyền cùng đám người Giang Sùng Hoàng vẫn lộ ra một tia kiêng kỵ. Hừ, khẩu khí của các hạ thật lớn, không biết lần trước là ai sợ đến hoảng hốt bỏ chạy, vô cùng chặt vật a. Diệp Huyền nhìn chiến thương tản ra sát khí, khóe miệng lộ ra một tia xem thường. Lúc này cười lạnh nói, hắn đã khẳng định, chiến thương là không dám ở nơi này động thủ. Chiến thương nghe Diệp Huyền nói. Trên mặt dâng lên một tia sương mù màu đen, vẻ mặt tràn ngập phẫn nộ, nhưng hắn cuối cùng vẫn đè xuống tức giận, thanh âm lạnh nhạt nói. Lần trước là bồn tôn chủ bất cẩn, mới không cẩn thận trúng chiêu của ngươi, có điều những thứ chết người ngươi, bổn tôn chủ là sẽ không bỏ qua. Chiêu 1243, Liên Hợp tiến vào, 1. Mọi người đều giật mình nhìn Diệp Huyền, nghe chiến thương nói, hai người bọn họ dĩ nhiên đã từng giao thủ qua, hơn nữa chiến thương còn bị thiệt thòi. Sao có thể có chuyện đó? Một vũ vương nhị trọng một cái khác là cường giả có thể cùng vũ hoàng tam trọng đối kháng giữa hai người này căn bản là tranh lệch mười vạn tám ngàn dạng a ở tình huống bình thường tu vi như diệp huyền chiến thương tiện tay cũng có thể bóp chết hắn trăm nghìn lần từ nhiễm lâm cũng mắt lộ tinh mang nghi hoặc nhìn chiến thương cùng diệp huyền tuy diệp huyền ở thiên đô phủ uy danh hiền hách thế nhưng lai lịch của hắn cực kỳ thần bí hết thảy thế lực trong thiên đô phủ không có một cái biết lai lịch thực sự của huyền quang các thế nhưng các thế lực lớn ở trong thiên đô phủ suy đoán Diệp Huyền tuyệt đối là đến từ một thế lực cường đại nào đó ở Huyền Vực. Hiện tại Diệp Huyền cùng Chiến Thương đối thoại, là chứng thực bọn họ suy đoán. Chỉ là Diệp Huyền đến tột cùng là thiên tài của thế lực nào, lại làm cho trong lòng từng nhiễm Lâm Hiếu kỳ không ngớt. Khư, ngươi có bản lĩnh, liền cứ đến lấy. Có điều ta nhắc nhở ngươi, thân phận của ngươi không phải bình thường, một khi tiết lộ ra ngoài, ha ha. Diệp Huyền lớn tiếng nở nụ cười. Hiện tại hắn hoàn toàn có thể khẳng định Chiến Thương không dám nói ra lai lịch của mình. Lúc trước Sở Dĩ hắn lo lắng. Là bởi vì sợ chiến thương nói ra sự tình mình đến từ mộng cảnh bình nguyên, một khi tin tức này chuyển đi, để những người khác biết, tất nhiên sẽ đưa tới vô lượng sơn quan tâm. Hiện tại huyền quang các cấp tóc phát triển, nhưng so với vô lượng sơn, là còn vô cùng nhỏ yếu. Có điều hiện tại Diệp huyền cũng phản ứng lại, luận thân phận bại lộ, chiến thương này hiển nhiên so với hắn càng thêm lo lắng nhiều lắm. Hắn bại lộ thân phận, nhiều nhất chỉ có thể đưa tới vô lượng sơn chú ý, mà chiến thương một khi bại lộ. Cả nhân tộc đều sẽ truy sát hắn, huống chi. Chiến thương đoạt xá thiên tài tề thừa, vô lượng sơn từ hận hắn, e là cũng không kém mình bao nhiêu. Hừ, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Có tin hiện tại bổn tôn chủ liền giết ngươi hay không? Chiến thương phẫn nộ nói. Ha ha, giết ta, nếu như ngươi có bản lãnh này, cứ đến, huyền diệp ta cho tới bây giờ chưa từng biết sợ ai, chỉ là một vũ hoàng nhị trọng mà thôi. Diệp huyền lạnh lùng nhìn chằm chằm chiến thương, học lời nói mới rồi của đối phương. Nghĩ rõ ràng tình hình lúc nãy, hắn hoàn toàn không sợ chiến thương Không cần nói chiến thương không dám ở nơi này động thủ với hắn, coi như động thủ, Diệp Huyền tự nghĩ cũng sẽ không thua đối phương. Chiến thương có thể ở trên tay Vũ Hoàng tâm trọng không rơi xuống hạ phong, Diệp Huyền hắn không phải sao? Huống chi trên người hắn còn có thiên hỏa cùng thôn phệ võ hồn, hai thứ chiến thương này cực kỳ sợ hãi. Đương nhiên, những thứ đồ này Diệp Huyền không phải vạn bất tắc dĩ, cũng căn bản không có cách thả ra ngoài, một khi bại lộ sẽ đưa tới phiền phức to lớn. Ánh mắt của chiến thương giữ tận lấp lóe mấy lần, nhưng vẫn như Diệp Huyền dự liệu không hề động thủ. rất nhanh, một đám người cùng đi phá giải cấm chế. Diệp Huyền bất đắc dĩ lắc đầu một cái. dựa theo phương pháp phá giải của Mục Cấm, e sợ tiêu hao mấy ngày, bọn họ cũng chưa chắc có thể mở ra cấm chế. ngay thời điểm Diệp Huyền chuẩn bị tiến lên, chiến thương hờ lạnh. các ngươi chính là phá giải cấm chế như thế. chậm gì gì, cái này cần phá giải tới khi nào? Sa hỏa não tàn đào nghĩ ra biện pháp như vậy. ngươi, Mục Cấm đang chỉ huy mọi người phá giải nghe xong lời này, tức giận đến suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Điều không phải chiến thương lúc trước triển lộ ra thực lực khủng bố, hắn sợ là đã trực tiếp ra tay rồi. Chẳng lẽ không phải? Chiến thương cười lạnh một tiếng, đi tới trước cấm chế. "Xem ta." Hắn nhấc tay, một luồng sương mù màu đen từ trong tay hắn phóng thích ra. Sương mù màu đen đồng nặc trong nháy mắt bao phủ toàn bộ cấm chế phế tích, cấm chế kia nguyên bản vô cùng mịt mờ, lập tức liền hiện rõ ràng ở trước mặt mọi người. Chiến thương thả ra sương mù màu đen, từng tầng từng tầng cấm chế không ngừng lóng lánh, nhưng ở dưới sương mù màu đen ăn mòn, Dĩ nhiên từng chút tan dã ra, chỉ trong chốc lát, trình độ phá giải cấm chế đã tương đương với mọi người liên tục quanh kích một canh giờ. Cái gì? Tất cả mọi người đều giật mình nhìn tình cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Sương mù màu đen kia đến tột cùng là món đồ gì? Tốc độ ăn mòn cấm chế nhanh như vậy, càng làm cho mọi người nghi hoặc là chiến thương thả ra sương mù màu đen hoan mỹ cùng thiên địa của không gian bí ẩn này dung hợp, phảng phất như những sương mù màu đen này, bản thân liền thuộc về không gian bí ẩn này trong lòng đám người giang sùng hoàng đều toát ra kiêng kỵ nồng đậm, ánh mắt của diệp huyền cũng ngưng lại. hắn đối với cấm chế này hiểu rõ, có thể nói cao nhất trong tất cả mọi người ở đây. sương mù màu đen của chiến thương, nhìn như không có quy luật chút nào tiến hành ăn mòn cấm chế, nhưng kỳ thực không phải, hắn ăn mòn đều là địa phương hạch tâm nhất của cấm chế. chiến thương này bị phong ấn ở cổ dương thành trí ít hơn vạn năm, chính là người của phệ hồn tộc gì đó, làm sao sẽ cùng vùng thế giới này phù hợp như vậy? đặc biệt sương mù màu đen trên người hắn. Hầu như cùng thiên địa này hoàn mỹ dung hợp, bằng không tuyệt đối sẽ không thả ra uy lực đáng sợ như thế. Diệp Huyền không nhịn được âm thầm cảnh giác. Ý nghĩ của hắn vừa hạ xuống, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cấm chế phía trước dĩ nhiên phá tan một lỗ thủng. Mọi người trợn mắt ngoác mồm, bọn họ trước ở chỗ này nhọc nhằn khổ sở, phá giải hơn nửa ngày vẫn không nhúc nhích cấm chế ở trên tay đối phương, ngăn ngắn một phút liền phá tan rồi. Ở trong mọi người khiếp sợ, thân hình chiến thương đột nhiên loáng một cái, hóa thành một vệt sáng trực tiếp thông qua lỗ thủng nhảy vào trong phế tích, những người khác thấy thế, không lo được kinh ngạc, đều hóa thành lưu quang, dọc theo lỗ thủng kia dồn dập vọt vào. "Diệp Thiếu, chúng ta cũng đi thôi." Từ Nghiễm Lâm cũng khẽ quát một tiếng, mang theo ba tên trưởng lão của Từ gia cùng với Diệp Huyền, trong nháy mắt vọt vào. Hô, một đạo khí tức hắc ám phả vào mặt, mọi người cảm giác được trong lòng hơi ngột ngạt, huyền nguyên trong cơ thể lưu chuyển cũng có chút tồi nghĩa. Diệp Huyền không dám khinh thường, từ lúc tiến vào, liền sử dụng tới huyền nguyên hộ thể. Mặc dù như thế, vẫn có một loại mùi hôi thối vô cùng nồng nạc, trong nháy mắt truyền vào trong lỗ mũi Diệp Huyền. Trường 1244, Liên Hợp tiến vào, hai Mùi vị này thực quá buồn nôn, Diệp Huyền nghe một hồi, liền cảm thấy đầu óc say xe. Không phải những khí thức này có độc, độc tố làm hắn say xe, mà là mùi vị này thực quá thối, thôi đến khiến người ta say xe. Phế thích này đến tột cùng là nơi nào? Diệp Huyền nín hơi, cô nén buồn nôn, vội vàng phóng thích thần thức ra ngoài. À chỉ là hắn vừa phóng thích thần thức, liền nghe đến tiếng hét thảm. Sau khi tiếng kêu thảm thiết vang lên, liền như phản ứng dây chuyền, lập tức có mấy tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Những tiếng kêu thảm thiết này, thê thảm sợ hãi, tràn ngập hoảng sợ cùng ngơ ngác, phản phất như gặp phải đồ vật kinh khủng nhất nhân sinh. Xảy ra chuyện gì? mơ hồ, tiếng hét phẫn nộ của Giang Sùng Hoàng truyền đến. Lúc này Diệp Huyền mới thích ứng được hoàn cảnh đen kịt, nhìn thấy tất cả trong phế tích, ở trước mặt mọi người, dĩ nhiên là một bậc thăng đen kịt. Lan tràn đến toàn bộ phế tích, một luồng khí tức mục nát từ bên trong tàn mát ra, thật giống như một trứng gà bị đóng kín vạn năm. Bây giờ bị xé ra, phát sinh từng trận tanh tươi. Lúc trước hơn 20 tên võ giả lướt vào trong phế tích, tất cả đều tụ tập ở đây. Nhưng mà mấy người trong đó, cả người chảy rộng nùng sang màu máu, trên mặt mang theo sợ hãi, điên cuồng gãi mặt của mình, kéo ra từng lỗ máu, trong miệng phát sinh tiếng kêu thảm thiết. Bọn họ lào đảo chạy về phía mọi người, còn chưa đi đến một nửa. Thân thể liền tầng tầng ngã nhào trên đất, chậm rãi hóa thành một bãi nước mù. Tê, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. chuyện này rốt cuộc là như thế nào? mấy cái ngu si này, mọi người cẩn thận, không khí trong phế tích này có độc, nhất định phải tạo ra phòng ngự, tuyệt đối không thể bại lộ ở trong không khí, bằng không kết cục của các người sẽ giống như mấy tên kia. mục cấm đại sư trầm giọng quát lên, độc khí thật là đáng sợ, mọi người khiếp sợ, tự lầm bầm. lúc trước bọn họ đi vào, theo bản năng liền tạo ra tầng phòng ngự không nghĩ tới này dĩ nhiên cứu bọn họ một mạng. Hơn nữa lúc này bọn họ cũng cảm nhận được có một luồng lực lượng quỷ dị đang chầm chậm ăn mòn phòng ngự của bọn họ, cần phải không ngừng bổ sung huyền nguyên mới có thể duy trì tầng phòng ngự không phá. Diệp Huyền nhíu mày lại, hắn cũng cảm nhận được loại lực lượng ăn mòn này, hơn nữa hắn giật mình phát hiện, loại lực lượng này trước đây hắn dĩ nhiên chưa từng gặp. Chư vị, phế tích này nguy hiểm như vậy, chúng ta còn muốn đi vào sao?" Một tên vũ hoàng nhị trọng có chút kinh hồn bạt về nói, mới vừa vào liền chết mấy người. Thực sự quá không may mắn, hơn nữa những người kia tu vi còn là Vũ Hoàng. Nhưng ở dưới lực lượng thần bí này, không ra chốc lát liền hóa thành nước mù để trong lòng hắn có chút không nắm chắc. Đào Minh Hoàng cười lạnh nói. Người sợ, cứ việc lui ra, không ai sẽ ngăn cản ngươi. Giang Sùng Hoàng ngưng tiếng nói. Mảnh không gian bí ẩn này, đột nhiên cùng thiên âm cốc nối tiếp, vô cùng thần bí, không người biết lai lịch của nó. Bây giờ chúng ta thật vất vả phát hiện một phế tích, gian nan đánh vỡ cấm chế, nếu không đi vào tìm hiểu ngọn ngành chẳng phải là quá mức tiếc nuối. Thân là Vũ Hoàng Tam Trọng, tâm trí của đám người Giang Sùng Hoàng đã sớm vô cùng kiên định, đương nhiên sẽ không bởi vì một chút nguy hiểm mà từ bỏ thăm dò. "Được rồi, các ngươi thương lượng xong chưa?" "Thương lượng được rồi, bổn tôn chủ liền muốn xuất phát, không rảnh bồi các ngươi ở đây tiếp tục hao tổn." Ánh mắt của Chiến thương âm lạnh nói, nơi sâu xa của đáy mắt mơ hồ lướt qua một tia hưng phấn. "Đi." Cuối cùng, không người nào nguyện ý lưu lại, dồn dập đi đến cầu thang. "Diệp thiếu, người theo sát chúng ta." nhưng đừng đi xa, gặp phải nguy hiểm chúng ta sẽ phối hợp ngươi. Từ gia Từ Trinh trưởng lão lúc này đột nhiên truyền âm nói với Diệp Huyền. Diệp Huyền sững sốt một chút, chợt cười nói, vậy thì đa tạ Từ Trinh trưởng lão rồi. Trong Từ gia Diệp Huyền cũng là cùng Từ Trấn quen thuộc nhất, những người khác đều là quan hệ giao dịch, không nghĩ tới Từ Trinh này lại sẽ nhiệt tình như vậy, làm người thực không tệ. Trên cầu thang cực kỳ u tĩnh, tràn ngập mục nát, khắp nơi có một khí tức làm người ta sợ hãi, khiến cho người không rét mà run. Các người có cảm giác hay không? Tự hồ thật giống như có người vẫn nhìn chằm chằm chúng ta. Một tên vũ hoàng nhất trọng, mang theo nghi ngờ nói. Ồ, người cũng cảm giác được. Ta cũng có cảm giác này. Mọi người dồn rập mở miệng, trong lúc nhất thời mỗi người lông tơ dựng thẳng. Cái cảm giác này, mỗi người bọn họ đều có. Chỉ là có người nhiều, có người ít. Điều này khiến người ta cảm thấy cả người không thoải mái. Tưởng tượng trong cung điện hắc ám này, tự hồ có một đôi mắt. Ở trong hư không nhìn bọn hắn chằm chằm tất cả mọi người đều không ung dung nổi, chiến thương cũng cao mày, bởi vì hắn đồng dạng có cái cảm giác này. cổ ma chiến trường là đại bản doanh của linh ma tộc năm đó, phế tích nơi đây, rất có thể chính là một cung điện của ma tộc năm đó. nhưng vì sao cho ta cảm giác quỷ dị như thế? trong lòng hắn âm thầm lẫm liệt. mấy người các ngươi, đến phía trước, ở mặt trước giò đường. đúng lúc này, đao minh hoàng đột nhiên chỉ vài tên vũ hoàng, lạnh giọng nói, vài tên vũ hoàng này, tu vi đều ở vũ hoàng nhất trọng, hơn nữa đều có điểm giống nhau. Là đều không có bối cảnh gì. Nghe được Đao Minh Hoàng nói, vài tên vũ hoàng kia sắc mặt nhất thời biến đổi, vội vàng nói. Đao Minh Hoàng tiền bối, chúng ta thực lực thấp kém chuyện này. Bọn họ làm sao nghe không ra, Đao Minh Hoàng đây là muốn bọn họ làm đá dò đường. Một khi gặp phải nguy hiểm, chết tuyệt đối là bọn họ, trong lúc nhất thời mỗi cái kinh hoàng không ngớt. Làm sao, không muốn. Đao Minh Hoàng không chờ bọn họ nói hết lời, ánh mắt lạnh lẽo. Vừa nãy thời điểm mở ra cấm chế, các ngươi không tiêu hao khí lực gì. Thuận buồm xuôi gió đi vào, nếu không làm ra chút công hiến, cặp phải bảo vật, dựa vào cái gì phân cho các ngươi. Lưu các ngươi đến hiện tại cũng nên phát huy tác dụng, bằng không các ngươi có tác dụng gì. Vừa dứt lời, trong con ngươi của Đao Minh Hoàng lướt qua một tiêu sát khí, âm lạnh đáng sợ. Đao Minh Hoàng tiền bối, tại hạ thực lực thấp kém, không dám mước bảo vật trong phế tích này, xin được cáo lui trước. Một tên vũ hoàng trong đó, trên mặt lộ ra một tia khiêm tốn, dĩ nhiên trực tiếp từ bỏ, xoay người muốn rời khỏi nơi này chưa 1245, thi hài Vũ đế, muốn chết, trong con người của Đao Minh Hoàng nứt qua một tia hung sát, chiến đao bên hồng chẳng biết lúc nào đã ra khỏi vỏ. Xèo, một ánh đao sáng như tuyết triệt toàn bộ đường nối, Vũ Hoàng kia căn bản không kịp phản ứng, trong nháy mắt liền bị chặn ngang cắt đứt, đao khí đáng sợ nhảy vào thân thể của hắn, xì xì hóa thành xương máu nổ tung ra. Một không gian giới chỉ thuận thế rơi vào trong tay Đao Minh Hoàng, ánh mắt lạnh lẽo quâm trầm nói, vừa nãy người này mưu đồ gây rối, giả ý từ bỏ kỳ thực muốn đi ra ngoài mật báo, bổn hoàng vì chưa vị cân nhắc, bất đắc dĩ chém giết. mấy người các ngươi, còn có ai muốn từ bỏ không? thanh âm lạnh như băng vang vọng, từng tia từng tia máu tươi từ trên chiến đao của Đao Minh Hoàng nhỏ xuống. nhìn mà vài tên Vũ Hoàng nhất trọng còn lại trong lòng phát lạnh. lúc này trong lòng bọn họ tràn ngập hối hận. mới vừa rồi bọn họ đều vì bảo vật làm choáng vắng đầu óc, cũng không suy tính một chút, thật xuất hiện bảo vật, có thể đến phiên bọn họ hay không? bây giờ tiền thôi lưỡng nan, chỉ có thể mặc cho người sâu xé. Chúng ta không buông tha, không buông tha. Cuối cùng, vài tên vũ hoàng nhất trọng bị điểm đến kia chỉ có thể đi tới trước mọi người, cẩn thận dẫn đường. Trong toàn bộ quá trình, không có một người vì bọn họ nói câu đạo nghĩa. Thậm chí Giang Sùng Hoàng luôn được công nhận là người hiền lành, cũng không có nói nửa lời. Mãi đến tận bọn họ ở mặt trước dẫn đường, Giang Sùng Hoàng mới ở phía sau an ủi. Yên tâm đi, có chúng ta ở phía sau bảo vệ, có chuyện gì, chúng ta sẽ đúng lúc ra tay. Mấy người nội tâm thầm mắng không ngớt nói. Đúng lúc ra tay muội a. Có bản lĩnh chính các ngươi đi trước, vẫn cho rằng lão già này là người hiền lành, không nghĩ tới đê tiện vô liêm sỉ như thế. Thế nhưng thầm mắng quy thầm mắng, mấy người vô lực thay đổi hiện trạng, chỉ có thể cẩn thận đi ở phía trước. Từng luồng từng luông khí tức mục nát tanh tưởi phả vào mặt, khiến dạ dày người ta quay cuồng, tanh tưởi này cũng không biết từ nơi nào truyền đến, dĩ nhiên không nhìn huyền nguyên hộ thể, truyền vào xoang mũi của bọn họ, làm sao xua tan cũng xua tan không được, hôn đến sắc mặt mấy người trắng bệch. Ta chỗ này có mấy viên đan dược Các ngươi ăn vào sẽ tốt hơn một ít." Diệp Huyền nhìn thấy vẻ mặt của mấy người, lắc lắc đầu, đột nhiên ném ra mấy viên đan dược, hóa thành lưu quang rơi vào trong tay bọn họ. Mấy người đều sững sờ, quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền. "Yên tâm đi, không có độc." Diệp Huyền từ tốn nói, sau đó lần thứ hai lấy ra mấy viên đan dược, đưa cho đám người từ chấn. "Các ngươi cũng phục dùng một chút đi." Đám người từ chấn đối với Diệp Huyền cực kỳ tín nhiệm, dồn dập ăn đan dược vào, mùi tanh tươi nguyên bản quanh quẩn ở bên cạnh họ dĩ nhiên trong nháy mắt trừ khử rất nhiều. Kỳ thực bọn họ đi ở phía sau, người ở trước mặt dẫn đường Sua Tan, thanh tuổi vốn không nặng như vậy, bây giờ thêm vào đan dược của Diệp Huyền, ngoại trừ vẫn có một mùi thối nhàn nhạt ra, thì hầu như người không thấy cái gì. Mấy Vũ Hoàng nhất trọng kia thấy thế cũng rồn dập ăn đan dược vào, trên mặt nhất thời lộ ra một tia khiếp sợ, nguyên bản sắc mặt tái nhợt cũng hồng hào hơn, hiển nhiên thanh tuổi đối với bọn họ ảnh hưởng trừ khử rất nhiều. Mấy người nhìn Diệp Huyền, trong mắt mơ hồ lộ ra một tia cảm kích đám người Đao Minh Hoàng âm thầm kinh ngạc, hít mắt mở miệng nói: chẳng lẽ các hạ là một luyện dược sư, không biết cho là đan dược gì, không bằng lấy ra chia sẻ cho mọi người. tuy bọn họ Tu Vi Cao Thâm, nhưng cũng bị tanh tuổi hôn đến hết cách rồi, từng cái từng cái mặt mày u rũ. Diệp Huyền cười nhạt nói: thực xin lỗi, đan dược này của ta là chuyên môn mời người luyện chế, tổng cộng cũng chỉ có mấy hạt, hiện tại tất cả đều chưa hết. đám người Đao Minh Hoàng tiền bối Tu Vi Cao Thâm nói vậy cũng không cần đan dược trừ số kia đám người đau minh hoàng không biết diệp huyền nói thật hay giả nhưng đối phương không có lấy ra đan dược là thực không khỏi hừ lạnh một tiếng dầu dĩ không vui mọi người không có dây dưa ở vấn đề này lần thứ hai khởi hành diệp huyền đi theo bên cạnh đám người từ chấn nhìn như tùy ý, kỳ thực nội tâm vô cùng lưu ý quan sát cầu thang này cũng không biết thành lập lúc nào tràn ngập mùi vị mục nát hơn nữa có một loại khí thế không tên lưu truyền cũng không biết là loại vật liệu nào dựng thành ngoại trừ hoàn cảnh chung quanh diệp huyền còn đặt một phần chú ý ở trên người. Mọi người ở đây, trong đó chiến thương biểu hiện, là hắn quan tâm nhất. Từ lúc trước phá giải cấm chế bắt đầu, đến tiến vào cầu thang này, trên mặt chiến thương vẫn không có một chút khiếp sợ nào, trái lại có một loại nghi hoặc mơ hồ. Chiến thương này bị phong ấn ở cổ dương thành hơn vạn năm, hiểu rõ đồ vật tất nhiên rất nhiều, hay là hắn biết không gian bí ẩn này đến tột cùng là nơi nào. Diệp Huyền âm thầm suy đoán. Đột nhiên mấy người đi ở phía trước dừng bước, ánh mắt ngơ ngác. Diệp Huyền nhất thời ngẩn ra, theo ánh mắt của mọi người nhìn lại. Chỉ thấy phía trước cầu thang đã đến phần cuối, lộ ra một bình đài vô cùng bao la, ở trên bình đài kia, dĩ nhiên có một ít hải cốt tàn tạ. Xung quanh những hải cốt này, còn có một ít binh phí, nhưng giống như hải cốt, tất cả đều mục nát không thể tả. Tuy những hải cốt này đã tàn tạ không thể tả, nhưng từ một ít chi tiết nhỏ cùng đặc thù nhìn lên, có thể rõ ràng nhìn ra những hải cốt này đều là võ giả nhân loại. Nơi này tại sao có thể có hải cốt của võ giả nhân loại? Mọi người tất cả đều khiếp sợ, dồn dập vọt tới trên bình đài chẳng lẽ có người đi ở trước chúng ta? Một tên vũ hoàng nghi ngờ không thôi nói. Ngươi đùa gì thế? Những hài cốt này vừa nhìn liền biết mục nát không ít năm, ít cũng hơn mấy trăm ngàn năm lịch sử, rất có thể đã từng có võ giả đã tới nơi này. Điều này cũng không đúng. Giả như địa phương này đã từng xuất hiện, ở trong lịch sử đại lục nên có ghi chép, thế nhưng ta chưa từng nghe nói không gian bí ẩn này đã từng xuất hiện. Diệp Huyền ở thời điểm mọi người suy đoán lặng lẽ không nói, bước nhanh đi lên phía trước, quan sát binh khí bên cạnh những hài cốt này. Những huyền binh này tuy mục nát, nhưng còn có thể duy trì hình dạng hoàn chỉnh, có kiếm hình, đao hình, cũng có phủ, kích. Bạn đang nghe chuyện tại kênh Youtube đọc Thâu Đêm Audio, chương 1246, Huyết hắc Ma Ảnh, 1, thì là khả năng bởi vì trải qua năm tháng quá dài, dẫn đến hình dạng tuy còn, nhưng linh tính bên trong đã triệt để hư hao, nhẹ nhàng đụng vào liền triệt để hóa thành cho bụi, theo gió tung bay. Diệp Thiếu, nhìn ra cái gì không? Đám người từ chấn đi lên phía trước, cẩn thận hỏi. Diệp huyền mặt lộ vẻ ngưng trọng nói, những huyền binh này cấp bậc cực cao, bước đầu phòng trường, chỉ ít cũng là huyền binh bát dai trở lên, không có một cái thấp hơn bát giai. cái gì? Mọi người giật nảy mình. Tiểu tử, người ăn nói linh tinh gì đó. Đa minh hoàng lạnh lùng nói, nếu như tất cả đều là huyền binh bát dai trở lên, nói cách khác võ giả ngã xuống nơi đây, tất cả đều là cường giả vũ hoàng, ngươi cảm thấy có thể sao? Ồ, bên này có một bộ thi thể vẫn tính bảo tồn hoàn chỉnh. Đột nhiên có người quát một tiếng. Mọi người dồn dập nhìn tới, chỉ thấy phía trước cách đó không xa, một bộ cốt hài nửa quỵ ở nơi đó, toàn thân vặn vẹo, trên cốt hài tất cả đều là phết thương, nhưng ít ra so với cốt hài khác duy trì hoàn chỉnh hơn nhiều lắm. Cửu Thiên Vũ Đế Trong con người Diệp Huyền đột nhiên tuôn ra một đoàn tinh mang, ngừng giọng nói. Đùa gì thế, người nói thi thể này là Cửu Thiên Vũ Đế. Một tên Vũ Hoàng xịt cười nói, hiển nhiên không tin. Ánh mắt của Diệp Huyền lạnh lùng, nhưng không nói thêm gì, trái lại quan sát bốn phía xem dáng dấp thi hải này hiển nhiên là trước khi chết chịu đến nỗi thống khổ khôn nguôi, bằng không không thể làm ra tư thế như vậy. nhưng khiến diệp huyền nghi hoặc là trên cốt hải ngoại trừ vết tích bị năm tháng ăn mòn, thì căn bản không có nửa điểm dấu vết ngoại thương. người này đến tột cùng là chết như thế nào? trong lòng diệp huyền tràn ngập nghi hoặc, người này xác thực là cửu thiên vũ đế. mà đúng lúc này mấy người đao minh hoàng cũng đi tới trước mặt thì hải trầm giọng nói, trên người cỗ hải cốt này có một tia quang điểm màu vàng kim nhàn nhạt. Điều này hiển nhiên là thân thể cô động đến mức tận cùng bắt đầu thẩm thấu cốt tùy mới sẽ sản sinh tình huống khác thường, mà có thể làm được điểm này, chỉ có cường giả vũ đế. Đám người đao minh hoàng xác định thân phận của đối phương là vũ đế, mọi người chỉ cảm thấy cả người phát lạnh. Một tên cường giả cửu thiên vũ đế đã từng chết ở chỗ này, nơi này đến tột cùng là nơi nào? Từng nhiễm lâm một bộ tâm sự nặng nề, nhìn bình đài kia, lầm bầm nói. Nhiều cường giả nhân loại như vậy chết ở nơi này, nơi này đã từng xảy ra cái gì? Biên đại lâu như thế Bên trong sẽ không có chuyện gì chứ?" Diệp Huyền trầm giọng nói. "Này khó mà nói." Ánh mắt của hắn giờ khắc này đang ngưng tụ ở hai bên bình đài. Toàn bộ bình đài chỉ ức chừng vài dạng, mà ở trên vách tường bốn phía bình đài, điều khắc một ít đồ đằng quỷ dị, những đồ đằng này, phảng phất như từng bóng đen mơ hồ, giữ tận khủng bố. Ở trong cái bóng màu đen kia, còn mơ hồ có một tia đỏ sậm, có vẻ đặc biệt âm u. Phía trên này điều khắc đến tột cùng là cái gì?" Diệp Huyền cau mày. "Những bóng đen kia mỗi một cái đều ước chừng cao 23 mét, từ xa nhìn lại, có một loại cảm giác thần bí cùng quái dị ở trong lòng Diệp Huyền bay lên, thật giống như những hắc ảnh này là sống. Hắn liếc mắt nhìn chiến thương, chỉ thấy trên mặt chiến thương cũng mang theo một tia nghi hoặc, tựa hồ đối với những thi hài này xuất hiện vô cùng nghi hoặc cùng khiếp sợ. Đồng thời, ánh mắt của chiến thương cũng rơi vào trên vách đá xung quanh, sắc mặt đột nhiên biến đổi, lộ ra vẻ hoảng sợ. Chiến thương này tuyệt đối biết cái gì? Trong lòng Diệp Huyền cực kỳ khẳng định, nhưng vào lúc này, ca Một âm thanh rất nhỏ truyền ra. Thanh âm gì? Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn tới, liền nhìn thấy trên vách đá, một bóng đen đột nhiên mở mắt ra, phun trào hồng quang. Banh hô! Họa ảnh đồ đằng phảng phất như vẽ ở trên vách đá, dĩ nhiên lập tức hóa thành một bóng đen đỏ như màu máu, từ trên vách đá đột nhiên lao ra, thanh thế cuồn cuộn, mục tiêu chính là một tên vũ hoàng nhất trọng. Cẩn thận! Diệp Huyền mắt lộ ra kinh hãi, thế nhưng đã không kịp. Tình cảnh này phát sinh quá nhanh hắc huyết mà ảnh kia thật giống đột phá không gian hạn chế, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt vũ hoàng nhất trọng kia, toàn bộ thân thể cùng vũ hoàng nhất trọng trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau. A, tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, vũ hoàng nhất trọng kia hí lên giống to, trên mặt mọc đầy khí lưu màu đen, lộ ra vẻ mặt cực kỳ thống khổ dữ tợn. trong lòng diệp huyền cảm giác nặng nề, tình huống như thế, cực kỳ giống lúc trước chiến thương đoạt xá, lẽ nào hắc huyết mà ảnh này là muốn đoạt xá vũ hoàng nhất trọng? nhưng sau một khắc. Diệp huyền biết mình suy đoán sai rồi, tên vũ hoàng nhất trọng bị hắc huyết ma ảnh xâm lấn kia, huyết nhục cả người trong nháy mắt khô quắt, khi huyết kịch liệt biến mất, vèn vẹn mấy hô hấp, liền trong nháy mắt hóa thành một cổ thây khô, ngã nhào trên đất. Tiếp theo, hắc huyết ma ảnh từ trong thi thể lao ra, trôi nổi ở giữa không chung hai con người màu đỏ ngòm, lạnh lùng nhìn tất cả mọi người, hồng quang âm lạnh, tà ác, khí tức bạo ngược, kèn kẹt ca, đồng thời thanh âm liên tiếp vang lên. Trên vách tường đều khắc rất nhiều hắc huyết ma ảnh, tất cả đều phục sinh, từng cái trong mắt phụt lên hồng quang, dồn dập từ trên vách đá lao ra. Này đến tột cùng là món đồ quỷ quái gì? Tất cả mọi người đều mắt lộ ra ngơ ngác, kinh nộ lên tiếng. Vèo vèo vèo, có tới mấy chục con hắc huyết ma ảnh, nhằm về phía rất nhiều võ giả trên bình đài phát động tiến công. Trong đó có vài ma ảnh trực tiếp đánh về phía Đao Minh Hoàng, Giang Sùng Hoàng cùng Từ Nghiễm Lâm. Hiển nhiên chúng nó đối với khí huyết nhân loại vô cùng mẫn cảm biết lực lượng khí huyết của ba người này cường hãn nhất. chết đi cho ta! Đao Minh Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng. Một ánh đao sáng như tuyết hiện lên ở trong thiên địa. khả năng là chịu đến tử trạng của Vũ Hoàng Nhất Trọng kia ảnh hưởng. một đao này của Đao Minh Hoàng, thôi thúc lực lượng mạnh nhất của hắn. lực lượng áo nghĩa ở trên ánh đao chìm nổi, cuối cùng hóa thành một đạo đao khí dài đến mấy trượng, bổ nứt tất cả hắc huyết ma ảnh. mọi người bụng mừng rỡ. những hắc huyết ma ảnh này sức phòng ngự, tựa hồ không thế nào cường hãn. trong khoảng thời gian ngắn. Các loại ánh sáng kiếm khí, ánh đau, huyền bảo lấp lé, huyền nguyên nồng nạc bốc lên, những hắc huyết ma ảnh này dĩ nhiên rồn dập vỡ ra. Chiều 1247, huyết hắc ma ảnh, hay, ha ha, trên mặt mọi người lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Nhưng mà sau một khắc, vẻ mặt của bọn họ đều động lại, chỉ thấy những hắc huyết ma ảnh bị đánh tán kia dĩ nhiên lần nữa ngưng tụ, hóa thành hắc huyết ma ảnh, đập về phía mọi người. Một tên vũ hoàng nhị trọng căn bản không có phản ứng kịp. Liền bị hắc huyết ma ảnh nhảy vào trong thân thể. a hắn thống khổ kêu to, từng tia máu bò lên trên khuôn mặt của hắn, để hai con mắt của hắn biến thành đỏ, tràn ngập tà ý, đồng thời khí huyết trong cơ thể hắn, bằng tốc độ kinh người tiêu tan, cuối cùng hóa thành một cổ thây khô, thân thể vạn vẹo, tử trạng thế thẳng. Hô, hắc huyết ma ảnh kia lần thứ hai lao ra, mắt trần có thể thấy, ánh sáng và khí tức trên người ma ảnh này so với trước thì cường hãn hơn rất nhiều, phản phất như lấy khí huyết của Vũ Hoàng nhị trọng kia Hóa thành năng lượng bản thân, khí, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy cả người sợ hãi. Giết, thời khắc này, tất cả mọi người đều điên cuồng, tất cả đều thả ra công kích mạnh nhất của mình. Âm âm âm, tiếng nổ đùng đoàn vang lên ở trong thiên địa, thế nhưng những hắc huyết ma ảnh kia lại như làm sao giết cũng giết không chết, vừa bị giết, rất nhanh sẽ khôi phục nguyên dạng. Lại có hai tên vũ hoàng bị hắc huyết ma ảnh nhảy vào, hóa thành thây khô, còn hai gã vũ vương trong đám người. Lúc này cũng đã sớm chết không thể chết lại, mà Diệp Huyền là ở dưới bốn người từ Nghiễm Lâm bảo vệ, tạm thời không có bị lan đến gần, đã là một tên vũ vương duy nhất ở đây. "Diệp thiếu, ngươi không nên rời chúng ta nửa bước, liền đứng ở trong vòng vây của chúng ta." Sắc mặt Từ chấn căng thẳng nói, bọn họ đã cảm thấy cực kỳ áp lực, một khi Diệp Huyền rời đi bọn họ quá xa, tất nhiên sẽ không cách nào chăm sóc được. Mà theo cường giả nhân loại ngã xuống, khí tức của những hắc huyết ma ảnh này càng ngày càng mạnh, trong đó một con hắc huyết ma ảnh vô cùng mạnh mẽ Ngay lập tức nhìn chăm chăm từ Nghiễm Lâm, nhằm hắn phát động tiến công mãnh liệt. Bản thân từ Nghiễm Lâm cũng đáp ứng không xòe, ngay lập tức không cách nào tiếp tục che chở Diệp Huyền. Một đạo hắc huyết ma ảnh trong nháy mắt phá tan ba người từ chấn phòng hộ, từ khẽ hở giữa từ trinh cùng từ bình lao ra, bao phủ về phía Diệp Huyền. Không tốt, trên mặt đám người từ chấn kinh hãi, thời điểm muốn quay đầu cứu viện cũng đã không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắc huyết ma ảnh nhằm về phía Diệp Huyền. Bạch, đột ngột một ánh chớp màu xanh lam xuất hiện ở trong thiên địa, phảng phất như một thanh lôi mâu, đâm vào trong thân thể hắc huyết ma ảnh kia. chính là tài quyết chi kiếm của Diệp Huyền. vốn Diệp Huyền là chuẩn bị bảo lưu thực lực, thế nhưng ở bước ngoặt nguy hiểm, hắn cũng không có cách nào. một màn để Diệp Huyền giật mình phát sinh, hắc huyết ma ảnh bị tài quyết chi kiếm bổ trúng, trên mặt dĩ nhiên lộ ra một tia hoàng sợ vô biên, phù một tiếng, hóa thành đạo đạo tàn ảnh màu đen xé rách ra. đám người từ trần lấy làm kinh hãi. Trọng kiếm trong tay Diệp Thiêu đến tột cùng là bảo vật gì? Có thể chém hắc huyết ma ảnh này thành mảnh vỡ. Phải biết, sức phòng ngự của những hắc huyết ma ảnh này xác thực không phải rất mạnh, nhưng không phải vũ hoàng là căn bản không thể chém đắt nó. Như lúc trước hai tên vũ vương tam trọng đỉnh phong kia, ở trước mặt hắc huyết ma ảnh căn bản là không có chút năng lực chống cự. Bởi vậy bọn họ không cho là, lúc trước một đòn kia, là Diệp Huyền thực lực mạnh mẽ, mà đem tất cả những thứ này quy kết ở tài quyết chi kiếm trong tay Diệp Huyền, bảo bối tốt. Cách đó không xa đám người Đang Minh Hoàng thấy cảnh này, ánh mắt cũng sáng lên, trong mắt lộ ra một tia tham lam, mà càng làm cho bọn họ giật mình vẫn là một màn sau đó, Hắc huyết ma ảnh kia bị Diệp Huyền chém nát, nhị hắc ở dưới trứng Diệp Huyền đột nhiên hú lên quái dị, phun ra đầu lưỡi, nuốt những mảnh vỡ hắc huyết ma ảnh kia vào trong miệng, trên mặt lại lộ ra một tia thỏa mãn. Diệp thiếu cẩn thận, đám người từ chấn sợ đến trợn mắt ngoác mồm. Con thiềm thứ linh sủng kia của Diệp thiếu cũng quá ngớ ngẩn đi, hắc huyết ma ảnh này là nó có thể ăn sao? Tuy nó đã bị chém thành mảnh vỡ, nhưng trước kia hết thầy Hắc huyết ma ảnh bị chém thành mảnh vỡ đều một lần nữa ngưng tụ về nguyên hình, vẫn không có chân chính ngã xuống. Chỉ có trong lòng Diệp Huyền mơ hồ cảm giác được, vừa nãy Hắc huyết ma ảnh kia ở dưới tài quyết chi kiếm của mình chém giết, là thật sự ngã xuống, sinh cơ trong đó đã hoàn toàn biến mất. Hắn âm thầm hoảng sợ, tài quyết chi kiếm của mình đến tột cùng là bảo vật gì? Năm đó thời điểm chiến thương đoạt xá mình, đối với nó cũng vô cùng sợ hãi, không nghĩ tới bây giờ đối với Hắc huyết ma ảnh thần bí cũng có hiệu quả kinh người như vậy. nghĩ đến chiến thương, lúc này Diệp Huyền nhìn tới cách đó không xa, chỉ thấy chiến thương nhìn thấy tài quyết chi kiếm trong tay Diệp Huyền, trên mặt cũng âm trầm sắp nhỏ ra nước. hơn nữa từ trong ánh mắt của chiến thương, Diệp Huyền nhìn thấy một tia đau lòng. trong lòng hắn đau cái gì? Diệp Huyền cúi đầu nhìn, liền phát hiện chiến thương nhìn chằm chằm, lại là hắc huyết ma ảnh bị nhị hắc nuốt vào. sau khi nhị hắc nuốt vào mảnh vỡ của hắc huyết ma ảnh, Diệp Huyền rõ ràng cảm giác được trong máu thịt nhị hắc ẩn chứa khí tức càng thêm dày đặc một chút, phảng phất như được bổ dưỡng. chẳng lẽ, một ý nghĩ trong nháy mắt từ trong đầu Diệp Huyền tăng vọt, trong lòng hắn nhất thời có tức giận bốc lên. ánh mắt của hắn lạnh lẽo, nhất thời kinh hỉ cười to nói: ha ha, không nghĩ tới Huyền binh của ta đối với những hắc huyết mà ảnh này có lực lượng khắc chế, để cho ta tới. dưới con mắt mọi người, Diệp Huyền cấp tốc lao ra, tài quyết chi kiếm không ngừng vung vẩy, bùm bùm, ánh chớp màu xanh lam phun trào, một màn để mọi người ngơ ngác phát sinh. Ở dưới tài quyết chi kiếm của Diệp Huyền chém giết, những hắc huyết ma ảnh làm bọn họ bó tay toàn tập kia dồn dập hóa thành mảnh vỡ, sau đó bị nhị hắc nuốt vào trong bụng. Mọi người đều trợn mắt ngoác mồm, xảy ra chuyện gì? Những hắc huyết ma ảnh này không phải không chết sao? Một khi bị chém nát, sẽ rất nhanh khôi phục nguyên hình, thế nhưng mọi người nhìn từng con hắc huyết ma ảnh bị thiềm từ màu đen cắn nuốt, dĩ nhiên tất cả đều như đá chìm biển lớn, không thấy bóng sáng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chương 1248, phân phối bảo vật 1. đám người ánh mắt của Đao Minh Hoàng nghiêm nghị nhìn chòng chọc vào tất cả những thứ này, ánh mắt không ngừng đảo qua lôi kiếm ở trong tay Diệp Huyền cùng nhị hắc. Có thể khẳng định chính là sở dĩ những hắc huyết mà ảnh kia không cách nào khôi phục, nếu như không phải lôi kiếm màu đen, tất nhiên chính là Thiềm thứ gây ra. Nếu là lôi kiếm màu đen kia, rất nhiều vẻ tham lam ở đáy mắt của mọi người lướt qua. Chiến Thương nhìn thấy Diệp Huyền đang không ngừng thu gặt những hắc huyết mà ảnh này, lại lập tức lo lắng. Đáng chết, ta làm sao đã quên còn có tiểu tử này. Tuy linh ma tộc huyết ma chiến binh lợi hại, nhưng lại bị Tài quyết chi kiếm khắc chế. À. Chiến thương không dám do dự, vội vàng vọt ra, có trượng màu đen trong nháy mắt phụt ra đạo đạo yên vụ màu đen, những yên vụ này cấp tốc bao phủ, lập tức bao vây mấy con hắc huyết ma ảnh ở trong đó. Huyền Diệp, một mình ngươi quá vất vả, ta đến giúp ngươi." Hắn vừa nói, một bên trắng trợn ra tay, chỉ thấy sau khi từng con hắc huyết ma ảnh bị sương mù màu đen bao vây, cấp tốc biến mất không còn tăm hơi, cũng không biết bị chiến thương thu đi nơi nào. Chiến thương này vừa nãy quả nhiên là đang đợi những hắc huyết ma ảnh chém giết tất cả võ giả ở đây, lại tiến hành thu lấy. Trong lòng Diệp Huyền âm lạnh, tuy hắn không biết những hắc huyết ma ảnh này là cái gì, thế nhưng qua nét mặt của chiến thương, có thể đoán ra hắn nhất định là biết, hơn nữa tuyệt đối là có biện pháp giải quyết. Thế nhưng trước đó thời điểm võ giả nhân loại mệt mỏi ứng phó, hắn vẫn ẩn núp ở một bên, không có ra tay, dụng ý quá đơn giản, chính là muốn cho những hắc huyết ma ảnh này cắn nốt khí huyết của võ giả nhân tộc, hắn lại đến tiến hành thu gặt cũng may thời khắc mấu chốt Diệp Huyền phát hiện tài quyết chi kiếm của mình khắc chế hắc huyết ma ảnh, hơn nữa hắc huyết ma ảnh chết đi cũng là vật đại bổ của nhị hắc, bằng không đúng là để tên này đạt đến mục đích. ở dưới Diệp Huyền cùng chiến thương ra tay, vẻn vẹn một khắc đồng hồ, những hắc huyết ma ảnh kia liền bị thanh lý sạch, không còn sót lại một cái. mọi người ngưỡng ngác nhìn tình cảnh này, vấn đề để mấy vũ hoàng tam trọng cảm thấy cực kỳ vướng tay chân, lại bị hai gia hỏa trẻ trung nhất giải quyết, đây thực sự là. Mọi người trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói như thế nào. Ha ha, lôi kiếm màu đen của các hạ tựa hồ không phải bình thường a, cũng không biết là huyền binh đẳng cấp nào, có thể giới thiệu cho chúng ta một chút hay không? Giang Sùng Hoàng bản thân là một kiếm khách, tự nhiên đối với bảo kiếm hương thu lớn nhất, lập tức híp mắt cười hỏi. Diệp Huyền mặt không hề cảm xúc, thu hồi tài quyết chi kiếm, lạnh nhạt nói, chỉ là một huyền binh tản tạ mà thôi, không đủ thành đạo. Ồ, không đủ thành đạo, lão phu vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy huyền binh đặc thu như vậy. Bảo kiếm như vậy, hả có thể lấy không đủ thành đạo đến bình. Ha ha, Giang Sùng Hoàng, nếu vị tiểu huynh đệ này không muốn nói, người vẫn là đừng hỏi nhiều như vậy. Đao Minh Hoàng lạnh lùng nở nụ cười, hắn biết Giang Sùng Hoàng khẳng định đối với thanh bảo kiếm này nổi lên lòng tham. Lúc này từ nghiễm lâm lạnh nhạt nói. Chư vị, hắc huyết mà ảnh kia đã bị chém giết. Ta xem chúng ta vẫn là tiếp tục lên đường đi, đừng lãng phí thời gian nữa. Từ nghiễm lâm nói dẫn tới không ít võ giả tán thành, rất nhanh một đám người lần thứ hai khởi hành. Lúc trước khắc huyết ma ảnh kia tập kích, khiến cho đội ngũ nguyên bản tiếp cận 30 người, chỉ còn dư lại khoảng 20 người, có thể nói tổn thất nặng nề. Nhưng có thể bảo lưu lại, cơ bản đều là cao thủ, ngoại trừ tam đại Vũ Hoàng Tam Trọng, còn lại đại thể là Vũ Hoàng Nhị Trọng, ngay cả Vũ Hoàng Nhất Trọng cũng ít ỏi. Cho tới Vũ Vương, hoàn toàn chỉ còn sót lại Diệp Huyền, có thể nói là một khác loại. Bình đài này không lớn, mọi người rất nhanh liền đi tới phần cuối. Chỉ thấy phía trước, lại là từng cái đài cao, tổng cộng 10 cái. Trên đài cao, bị nhất trọng trận pháp cấm chế mông lung bao phủ. Mười cái cầm chế này, có hai cái đã bị đánh vỡ, không hề có thứ gì, nhưng tám cái còn lại bảo tồn hoàn hảo, chỉ là không thấy rõ bên trong đến tột cùng có món đồ gì. Ở trước cầm chế này, cũng có một chút thi hài, có thể nhìn ra được, những thi hài này nguyên bản là đang nỗ lực đánh vỡ những cầm chế kia. Trong cầm chế này tuyệt đối có thứ tốt, mọi người liếc nhìn nhau, ánh mắt đều sáng lên. Trong những thi hài này, là có cường giả cửu thiên vũ đế ngay cả cửu thiên vũ đế cũng muốn đánh vỡ cấm chế, tất nhiên có thiên tài địa bảo gì. Một tên vũ hoàng nói: "Chư vị, trong trận pháp cấm chế này tuyệt đối có vật gì tốt, ta đến thử xem, đánh vỡ trận pháp cấm chế này." Hắn nói hết lời, liền muốn động thủ với cấm chế. Tất cả mọi người đều không nên lộn xộn. Lúc này Đao Minh Hoàng đột nhiên đi lên phía trước, lạnh lùng nói: "Chư vị, nơi này hiện tại có tám cấm chế, mọi người đều biết, trong này rất có thể sẽ có thứ tốt, có điều những cấm chế này." Không phải là bất luận người nào cũng có phần. Đao Minh Hoàng, ngươi đây là ý gì, lẽ nào muốn nuốt một mình sao? Một tên Vũ Hoàng nghĩ đến khả năng đối mặt bảo vật, trong lòng nhất thời không cách nào duy trì chấn định, ngay lập tức hét lên, "Làm càn." Ánh mắt của Đao Minh Hoàng lạnh lẽo, chiến đao bên hông đột nhiên ra khỏi vỏ, bá, một ánh đao sánh như tuyết phẳng phất như sao trời đào qua bầu trời đêm, trong nháy mắt rợn sáng mảnh đại điện này, chém ở trên ngực Vũ Hoàng kia. "Xì xì." Vũ Hoàng kia làm sao là đối thủ của Đao Minh Hoàng? Phun ra một ngụm máu tươi, tầng tam trọ ngược ra ngoài, một luồng kinh khí khủng bố trong nháy mắt đi vào ngực hắn, xé vỡ hắn thành hai mảnh, chết không thể chết lại. Võ giả còn lại, tất cả đều ngơ ngác nhìn tình cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ đáng thương. Vừa nãy Vũ Hoàng kia, tu vi cũng không tính yếu, không nghĩ tới không chết ở trên tay hắc huyết ma ảnh, lại chết ở dưới đau của Đao Minh Hoàng, thật là đáng thương đến cực điểm. Hiện tại các ngươi ai còn có ý kiến không? Đao Minh Hoàng lạnh lùng nói, Vũ Hoàng nhị trọng còn lại Tất cả đều câm như hến, giận mà không dám nói gì. Diệt huyền bất đắc dĩ lắc đầu, vừa nãy người võ giả kia, không khỏi cũng quá sốt ruột, luận tu vi, người này chỉ có thể xếp hạng trung du, lại dám làm chim đầu đàn, không bị giết mới lạ. Chiều 1249, phân phối bảo vật, hay, có ý kiến cũng phải là cường giả ra mặt mới được. Quả nhiên lúc này Giang Sùng Hoàng liền cười hít mắt nói, Đao Minh Hoàng, nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là có phương án phân phối, không biết tám cái câm chế này. Ngươi chuẩn bị phân chia như thế nào? Từ nghiễm lâm đứng ở một bên, lạnh lùng không nói gì, nhưng hắn không lên tiếng, vừa vặn chính là một loại thái độ. Mà chiến thương, khóe miệng mang theo nụ cười ta ý, cúi đầu trầm tư, không biết đang suy nghĩ gì. Đao Minh Hoàng liếc nhìn mọi người, lạnh nhạt nói. Bảo vật trong cầm chế này, tự nhiên là người có tài thì được. Căn cứ thực lực đến phân phối. Rất tiếng, hắn đi thẳng tới trước một cấm chế trong đó, lạnh nhạt nói. Ta cũng không tham lam, đồ vật trong cầm chế này, liền quy bổn hoàng. Hắn một vũ hoàng tam trọng, trực tiếp chiếm cứ một cấm chế trận pháp, tự nhiên không có ai sẽ có ý kiến. Nếu như vậy, trận pháp cấm chế kia lão phu liền muốn. Giang Sùng Hoàng cũng từ trong đám người đi ra, chiếm cứ một cấm chế trận pháp. Như vậy cấm chế trận pháp này liền quy từ mỗ. Từ Nghiễm lâm cũng từ trong đám người đi ra, trực tiếp đến trước một cấm chế trận pháp. Nhưng đám người từ chấn phía sau hắn, lại không có theo hắn đồng thời đi lên, hiển nhiên là có ý nghĩ khác. Dựa theo Đa Minh Hoàng nói. Một tên vũ hoàng tam trọng có thể chiếm cứ một cấm chế trận pháp, như vậy một mình hắn hoàn toàn đầy đủ. Còn đám người từ chấn, làm tam đại vũ hoàng nhị trọng, không hẳn không thể lại chiếm cứ một cấm chế. Dù sao trong phế tích thần bí này, ai biết sẽ có vật gì tốt, có cơ hội chiếm nhiều một chút, tự nhiên không ai sẽ ngại nhiều. Vậy ba người chúng ta cũng chiếm một cái đi, Chư vị nên không có ý kiến a Nghĩ tới đây, ba người từ chấn không chút do dự đi tới cấm chế bên cạnh từ nghiễm lâm. Giang sùng hoàng cùng đao minh hoàng lông mày đều vẩy một cái nhưng không nói gì. Hiện trường nhân số tổng cộng khoảng hai mươi người, trừ ba vũ hoàng tam trọng như bọn họ, còn lại đều là một ít vũ hoàng nhị trọng cùng vũ hoàng nhất trọng. Ba tên vũ hoàng nhị trọng của Từ gia chiếm cứ một cấm chế trận pháp, ngược lại cũng là chuyện rất bình thường. Có điều Từ gia như thế, lập tức liền chiếm hai cái, ngay lập tức để những vũ hoàng khác lo lắng. Cấm chế trận pháp này quy lão phu, trận pháp đại sư mục cấm không dám dừng lại nhiều, cũng theo sát đứng trên một cấm chế, lấy thân phận trận pháp đại sư bát giai của hắn. Chiếm một cấm chế trận pháp cũng là sự tình bình thường. Cứ như vậy, tám cái cấm chế trận pháp trong nháy mắt liền bị chiếm năm cái, còn sót lại ba cái. Còn lại hơn 10 tên vũ hoàng nhị trọng tâm lập tức sốt sáng lên, nếu như bọn họ muốn chiếm, cũng chỉ có thể từ ba cái cấm chế trận pháp này ra tay. Thế nhưng, một bên chiến thương vẫn không có động, lấy thực lực chiến thương triển lộ ra, chiếm lấy một cấm chế trận pháp là quá đơn giản. Quả nhiên chiến thương nhìn thấy mọi người phân phối, ngay lập tức lặng lẽ đứng trên một cấm chế trận pháp mà những người khác căn bản không dám có bất cứ dị thường nào, chỉ còn dư lại hai cái. Giang Sùng Hoàng cùng Đao Minh Hoàng đều nháy mắt cho mấy tên thủ hạ. Trận pháp này ta muốn. Đúng lúc này, một âm thanh lành lạnh đột nhiên vang lên. Diệp Huyền trực tiếp đứng trên một cấm chế trận pháp. Cái gì? Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn Diệp Huyền đứng trên một cấm chế trận pháp. Thậm chí nguyên bản vài tên Vũ Hoàng nhị trọng đỉnh phong chuẩn bị tiến lên, cũng lập tức choáng váng. Một Vũ Vương cũng muốn chiếm cứ một cấm chế, không khỏi quá buồn cười đi. Thế nhưng lúc này. Không có một người muốn cười, mà dồn dập nhìn về phía từ Nghiễm Lâm. Căn cứ tình huống trước đó, Diệp Huyền vẫn theo bốn người từ ra. dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Huyền khẳng định sẽ không lên, hắn dám lên, tất nhiên là được từ ra ngầm đồng ý. Quả nhiên sắc mặt của Đao Minh Hoàng lập tức trở nên âm trầm, nhíu mày nói. Nghiễm Lâm huynh, từ ra ngươi chiếm hai cấm chế trận pháp, ta không quản. Dù sao cũng là dựa theo thực lực phân phối, thế nhưng người của các ngươi lại còn muốn chiếm cấm chế trận pháp thứ ba, có phải là có ch Giang Sùng Hoàng híp mắt nói, nơi này tổng cộng 18 cái cấm chế trận Pháp, nghiễm lâm huynh ngươi muốn chiếm ba cái, ha ha, cái này có phải là? Từ nghiễm lâm cũng sửng sốt một chút, hắn căn bản không ngờ Diệp Huyền sẽ có hành động như vậy, liền nói ngay. Diệp Thiếu, ngươi đây là? Diệp Huyền lạnh nhạt nói, đây là hành vi cá nhân của ta, cùng từ Gia các ngươi không quan hệ, còn có nghiễm lâm huynh ngươi đừng quên ước định giữa chúng ta. Hắn vừa nói, sắc mặt người từ ra đều biến đổi, dựa theo từ ra cùng Diệp Huyền ước định. Bọn họ ở không gian bí ẩn này được bảo vật, là phải lấy ra ba phần mười cho Diệp Huyền. Nói cách khác, từ xa bọn họ chiếm hai cấm chế trận pháp, trong đó cũng có ba phần mười là thuộc về Diệp Huyền. Từ Bình nói, Diệp Thiếu, ước định chúng ta tự nhiên chưa quên, có điều giờ khắc này vị trí của chúng ta không giống với trước. Ước định lúc trước có phải là nên thay đổi một chút, còn có vừa nãy cũng là bởi vì có từ ra ta. Diệp Thiếu ngươi mới có thể đi vào trong phế tích này, từ ra chúng ta giúp Diệp Thiếu ngươi không ít à. Ánh mắt của Diệp Huyền lạnh xuống. Ý của từ bình trưởng lão là muốn quyệt nợ, này há lại là quyệt nợ, mỗi thời mũi khác, chẳng lẽ không phải sao? Từ bình lạnh lùng nói, bọn họ trước đáp ứng Diệp Huyền hoàn toàn là bởi vì hủ cốt linh trướng cản trở. Thế nhưng ở không gian bí ẩn này, Diệp Huyền tác dụng yếu hơn rất nhiều, để từ ra lập tức lấy ra 3 phần 10 tiền lời, trong lòng tự nhiên sẽ có ý nghĩ khác. Sắc mặt Diệp Huyền càng trở nên âm trầm, không sai, mỗi thời mũi khác, nhưng đừng quên, vừa nãy nếu không có ta ngươi cảm giác mình nhất định có thể ngăn cản hắc huyết mà ảnh công kích sao? Này có thể không hẳn. từ bình lạnh lùng nói. diệp huyền tức giận mà cười. đối phương nói như vậy là quyết tâm chuẩn bị quỵt nợ. lúc này từ chấn trưởng lão sắc mặt tái xanh nói. từ bình, ngươi lời này là có ý gì? nếu không có diệp thiếu, sợ là chúng ta cũng chưa chắc có thể đi tới nơi này. lão tổ, ta cảm thấy nếu là ước định, liền nhất định phải tuân thủ. từ bình ánh mắt lạnh lẽo. từ chấn trưởng lão, đừng quên thân phận của ngươi. Ngươi là từ gia trưởng lão, không phải một con chó của người nào đó. Chiều 1250, ra tay khiêu chiến, cả người từ chấn thả ra sát cơ, cả giận nói. Từ bình, ngươi nói cái gì? Một bên tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm, đầy rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Từ gia cùng thiếu niên kia làm sao tranh chấp lên, bọn họ không phải một nhóm sao? Được rồi, ẩm bị cái gì thế? Còn thể thống gì? Từ nghiễm lâm quát lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói. Diệt thiếu, điều kiện chúng ta ước định, ta tự nhiên nhớ, sẽ không quên. Lúc này sắc mặt của Diệp Huyền mới dịu đi một chút, nói, nếu Nghiễm Lâm Huynh nhớ, vậy thì không thành vấn đề. Từ Nghiễm Lâm Cao Mày nói tiếp, có điều ước định của chúng ta, không bao gồm ngươi hiện tại hành động ngươi chiếm một cấm chế trận pháp, rất dễ dàng để cho người khác hiểu lầm, là từ gia ta chiếm cứ. Điểm ấy Nghiễm Lâm Huynh yên tâm, lúc này Diệp Huyền quay về mọi người cất cao giọng nói, cấm chế trận pháp này là thiếu gia ta cá nhân chiếm cứ, cùng từ gia một chút liên quan cũng không có, chiến đấu mới vừa rồi. Thiếu gia ta xuất lực chưa vị cũng nhìn thấy, chiếm cứ một cấm chế trận pháp cũng không có vấn đề. Không thành vấn đề, đùa gì thế, khẳng định có vấn đề, hơn nữa là có rất nhiều vấn đề. Không ít vũ hoàng ánh mắt âm lạnh xuống, xác thực, vừa nãy nếu như không phải Diệp Huyền, ở dưới Hắc huyết ma ảnh kia tiến công, bọn họ cũng chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt. Thế nhưng một mã quy nhất mã, đối mặt bảo vật trong trận pháp mê hoặc, mọi người nơi nào quản nhiều như vậy? Muốn chiếm cứ cấm chế trận pháp, nhất định phải nắm giữ đủ thực lực. Nhưng hiện tại ở đây nhiều vũ hoàng như vậy vẫn không có tin tức, Diệp Huyền một vũ vương đã muốn chiếm cứ một cấm chế trận pháp. Chuyện này quả thật là nói mơ giữa ban ngày. Hắn một vũ vương, nơi nào đến lá gan làm như thế. Vậy cấm chế trận pháp cuối cùng này liền quy chúng ta. Ngay lúc này, đột nhiên có vài tên vũ hoàng nhị trọng bay lượn lên, rơi vào trên cấm chế trận pháp cuối cùng. Vài tên vũ hoàng này, khí thế bất phàm, huyền nguyên trong cơ thể nội liễm, có một loại cảm giác như đại dương, hiển nhiên tu vi không thấp. Đặc biệt người đầu lĩnh tóc dài tả ý, sắc mặt màu xanh lục, quỷ khí âm trầm, là quỷ nguyên cốc Vưu Viễn Minh. trong lòng mọi người giật mình, Vu Viễn Minh chính là hạch tâm trưởng lão của quỷ nguyên cốc, một thân tu vi đã là bát giai nhị trọng đỉnh phong, thực lực bất phàm, hơn nữa cùng Giang Sùng Hoàng đi rất gần, lấy tu vi của hắn, chiêm cứ một cấm chế trận pháp, không có ai sẽ không phục. đáng chết, lại bị Vu Viễn Minh đoạt tiên cơ. vài tên vũ hoàng nhị trọng đỉnh phong còn lại, sắc mặt tái xanh thầm nói, cuối cùng đưa mắt rơi vào trên người Diệp Huyền. Bây giờ 8 cái cấm chế trận pháp đã bị người khác chiếm cứ, mà Diệp Huyền chiếm cứ cấm chế trận pháp kia, ngay lập tức trở thành bánh ngọt trong mắt không ít người, nhưng bọn họ duy nhất kiêng kỵ, vẫn là người từ gia. Từ Nghiễm Lâm tiền bối, người này hành động, xác thực cùng Từ gia ngươi không quan hệ. Một tên Vũ Hoàng nhị trọng đột nhiên đi lên phía trước, nhìn Từ Nghiễm Lâm cao giọng hỏi: "Lão Phù nói không quan hệ, tự nhiên không quan hệ." Từ Nghiễm Lâm lạnh nhạt nói: "Được Từ Nghiễm Lâm trả lời khẳng định, ánh mắt Vũ Hoàng kia lạnh như băng lập tức nhìn về phía Diệp Huyền lạnh lùng nói: người trẻ tuổi, vị trí của ngươi bổn hoàng vừa ý, người nên biết. lấy tu vi của ngươi căn bản không thủ được vị trí này, không bằng ngoan ngoãn tặng cho bổn hoàng. bổn hoàng có thể bảo đảm, nếu như bên trong có bảo vật, có thể phân ngươi một thành. sau khi tất cả mọi người nghe được lời nói của hắn, dồn dập hối hận không sớm một chút đi tới. tên này quả thực quá tinh minh rồi. lấy tu vi của Diệp Huyền, chiếm cứ một cấm chế trận pháp là căn bản không thể. mọi người duy nhất kiêng kỵ chính là Từ Gia. nhưng nếu Từ Gia nói như vậy. Tự nhiên không dám công nhiên ra tay, vì lẽ đó người đi tới chỉ cần đáp ứng cho tiểu tử này một chút chỗ tốt. Tin tưởng lấy đầu óc của tiểu tử này, sẽ rõ ràng nên làm gì. Đến thời điểm đó chỉ cần tiêu hao một chút đánh đổi, liền có thể thu được chỗ tốt của một cấm chế trận pháp. Chuyện như vậy, ai không muốn làm, thực sự là đáng tiếc. Ngươi phí lời quá nhiều, muốn vị trí, dựa vào thực lực đến nói chuyện, léo nha léo nhéo, giống như bản Nương vậy. Chỉ là mọi người không nghĩ tới chính là, đối mặt điều kiện của Vũ Hoàng này. Diệp Huyền đáp lại chỉ là một cái cười lạnh. Muốn chết. sắc mặt của Vũ Hoàng Nhị Trọng kia lập tức trở nên âm trầm, quay về Từ nghiễm Lâm chắp tay. Từ nghiễm Lâm tiền bối, nếu tiểu tử này không biết điều, vậy đừng trách vãn bối không niệm tình cảm. Dứt tiếng, Vũ Hoàng Nhị Trọng kia sắc mặt tái xanh, lạnh lùng nói: Tiểu tử, nhớ kỹ tên của bổn hoàng. Huyền vực sát sinh điện cư hoành, để mặt Từ nghiễm Lâm tiền bối, bổn hoàng lưu ngươi một mạng. Sau khi hắn nói xong, tay phải đột nhiên xuất hiện một cương quyền màu đỏ thắm. Nhắm về phía Diệp Huyền đập xuống, cái cương quyển kia thời điểm còn ở trong tay cư hoành mới to bằng bàn tay. Những khi cuốn tới đỉnh đầu của Diệp Huyền, đã biến thành đường kính mấy mét, từng ti hỏa diễm nồng nặc từ bên trong phun ra, hóa thành một hỏa long chấn về phía nhị hắc. Cư hoành này không phải ngớ ngẩn, trước đó Diệp Huyền vừa tới phế tích hắn xem rất rõ ràng, thiềm thư màu đen tuyệt đối là một con yêu thú yêu hoàng cấp, nói vậy sở dĩ Diệp Huyền chấn định, chính là bởi vì có thiềm thư màu đen tọa chấn, chỉ cần đánh giết màu đen. Tiểu tử này tự nhiên sẽ ngoan ngoãn nhường ra vị trí. Diệp Huyền làm sao không rõ ràng ý nghĩ của Cư Hoành, hắn cười lạnh một tiếng, truyền đạt chỉ lệnh cho Nhị Hắc. "Goa." Nhị Hắc hú lên quái dị, theo một cái liền xông lên, đối mặt Cư Hoành công kích, dĩ nhiên không tránh không né, hỏa long to lớn liền oanh kích ở trên đầu của nó. Oanh ầm, hỏa hệ huyền nguyên nồng nặc, toàn bộ bao vây Nhị Hắc ở bên trong, bùm bùm thiêu đốt, thả ra năng lượng kinh người. Một bên tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm, linh sủng của Huyền Diệp đang làm gì? Là chuẩn bị dùng thân thể mạnh kháng công kích của cư hoành sao? Thực lực của cư hoành, ở đây không ít người đều rất rõ ràng, ở trong bát giai nhị trọng tuyệt đối không tính nhược, càn khôn hỏa lõng quyền trong tay hắn. Coi như là vũ hoàng nhị trọng đỉnh phong, cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ, kiềm thư màu đen kiềm mạnh mẽ ăn một hồi, phòng trường đã sớm trở thành kiềm thư nướng. Bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube đọc thâu đêm audio, chương 1251, có tư cách không? Một, trong lòng cư hoành cũng đại hỉ. Hắn chẳng thể nghĩ tới nhị hắc sẽ ngốc như vậy, vì không cho nhị hắc cơ hội phản kích, hắn gia tăng huyền nguyên. Vần phật, sóng lửa lập tức vọt lên cao mấy trượng. Khà khà, lần này thiềm thư màu đen kia phòng trường đã sớm chết, không thể chết lại đi. Ngay thời điểm cư hoành hưng phấn mừng như điên, oanh ầm, quả cầu lửa kịch liệt thiêu đốt ầm ầm nổ tung lên. Một cái bóng màu đen từ bên trong bắn mạnh ra, không phải nhị hắc thì là ai? Chỉ thấy vảy sát bên ngoài thân nhị hắc bị bỏng hơi cháy đen, nhưng bên trong không có một chút tổn thương nào. Cái gì? Cư hoành chấn động, hắn chưa kịp phản ứng, phù một tiếng, nhị hắc mở miệng rộng, đột nhiên phun ra một luồng khói độc màu nhũ bạch, triệt để bao vây cư hoành ở trong đó. A, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng đất trời, dưới con mắt mọi người, áo bào trên người cư hoành trong nháy mắt bốc lên khói trắng, phát sinh tiếng ăn mòn xì xì, vẻn vẹn chớp mắt, áo bào trên người hắn biến mất không còn tăm hơi, lộ ra giáp bảo vệ phòng ngự bên trong, trên người cư hoành mặc giáp bảo vệ phòng ngự đến từ sát sinh điện cấp bậc cũng không thấp, thất giai đỉnh phong có thể phòng ngự một đòn toàn lực của vũ hoàng nhất trọng. đối với vũ hoàng cấp bậc cao hơn cũng có sức phòng ngự nhất định. thế nhưng ở dưới khói độc của nhị hắc, trên giáp bảo vệ phòng ngự của hắn cấp tốc xuất hiện từng lỗ thủng, độc tố bắt đầu thông qua giáp bảo vệ phòng ngự thẩm thấu đến nhục thân của cư hoành, cả người cũng bắt đầu hòa tan, thống khổ kịch liệt, để đại não của cư hoành trong nháy mắt mất đi năng lực suy nghĩ, trước mặt tử vong, hắn triệt để mất đi phong độ, hoảng sợ nói: ta từ bỏ, buông tha ta. Ta từ bỏ cấm chế trận pháp này. Hắn lại bắt đầu xin tha. Diệp Huyền cười gằn, người này muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Còn nhị hắc, càng không cần để ý tới hắn xin tha, phun đầu lưỡi, bá một phát cuốn cư hoành lên, sau đó nuốt vào trong bụng. Sùng sục, cái bụng của nhị hắc cổ lên, như có món đồ gì ngọ ngoại. Sau đó phun ra một không gian giới chỉ, rơi vào trong tay Diệp Huyền, ngoan ngoãn ngồi xuống ở bên cạnh Diệp Huyền. Đình đương một tiếng. Diệp Huyền đưa tay nhấp càn khôn hỏa long quyển của Cư Hoàng về, bình tĩnh để vào không gian giới chỉ của mình, lạnh nhạt nói: hiện tại ta chiếm cứ trận pháp này, có tư cách không? Xung quanh hết thầy võ giả đều ngơ ngác nhìn Thiềm Thư màu đen bên người Diệp Huyền, cùng với Diệp Huyền một mặt bình tĩnh, cả đám yên lặng như tờ. Trong ánh mắt của bọn họ đều tràn ngập hoảng sợ. Lúc này mới bao lâu? Một tên vũ hoàng nhị trọng, sĩ nhiên đã chết. Thiềm Thư màu đen này đến tột cùng là yêu thú gì? Thậm chí trong con người của chiến thương cũng tuôn ra một đoàn kinh ngạc. Giờ khắc này, Diệp Huyền như một vị thần linh, qua một hồi lâu, cũng không có một tên võ giả nào tiến lên khiêu chiến. Tuy Vũ Hoàng mạnh hơn Cư Hoành, ở đây còn có mấy người, nhưng vừa nãy tình cảnh nhị hắc nuốt Cư Hoành xuống. Thực quá là người chấn động, không có một kiểu chết nào, so với loại này càng thêm đáng sợ. Hư, thủ đoạn của các hạ thật là tàn nhẫn, vừa nãy Cư Hoành rõ ràng đã xin tha, các hạ lại vẫn hạ độc thủ, có phải là có chút quá đáng không? Ngay trong yên tĩnh, một tiếng hư lạnh đột nhiên vang lên, tùy theo mà đến còn có một luồng uy thế khủng bố đến mức tận cùng. người mở miệng lại là Đao Minh Hoàng đã chiếm một cấm chế trận pháp. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn Đao Minh Hoàng, cười nhạo nói: các hạ còn không thấy ngại nói ta tàn nhẫn. vừa nãy tên Vũ Hoàng kia chỉ nói một câu hoài nghi ngươi, liền bị Đao Minh Hoàng ngươi chém giết. vừa nãy Cư Hoàng kia là muốn giết Linh Sủng của ta, kết quả bị Linh Sủng của ta giết, vậy cũng là tàn nhẫn. so với Đao Minh Hoàng ngươi, quả thực kém xa. người khác sợ Đao Minh Hoàng này, nhưng Diệp Huyền không sợ chút nào. ngươi. Ánh mắt của Đao Minh Hoàng lạnh lẽo, không nghĩ tới Diệp Huyền lại dám nói như vậy với hắn, một tia sát cơ nồng nặc, từ hắn trong tròng mắt phóng thích ra ngoài, lạnh giọng nói. Tiểu tử, ngươi có tin lão phu một đao bổ ngươi, lại chặt ngươi thành thịt nát cho chó ăn hay không? Ngươi cũng có thể đến thử xem, nhìn chết đến tột cùng là ai, có điều ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho linh sùng của ta ăn ngươi, bởi vì ta sợ nó ăn buồn nôn. Muốn chết! Đao Minh Hoàng nộ quát một tiếng, tự hồ không cách nào khắc chế tâm tình của mình, không thể kiềm được một đao hung hãn bổ ra, xèo. một ánh đao óng ánh xuất hiện ở trong thiên địa, trên đánh đao, hiện ra đạo cầu vòng. những cầu vòng này lít ti lít nhít, mỗi một đạo đều ẩn chứa đạo ý đáng sợ, càng ẩn chứa lực lượng không gian cường hãn, hư không quanh thân Diệp Huyền đều cầm cố lên. Diệp thiếu cẩn thận, trên mặt Từ Chấn lộ ra một kia kinh hãi. Vũ Hoàng Tam trọng, cái kia cùng Vũ Hoàng Nhị trọng là căn bản không thể so sánh, cho dù là Vũ Hoàng Nhị trọng đỉnh phong ở trước mặt Vũ Hoàng Tam trọng cũng hầu như không hề có sức chống cự. Theo Từ Chấn thiềm thư màu đen bên người Diệp Huyền mạnh hơn nữa cũng không thể là đối thủ của Đao Minh Hoàng. Ánh mắt của Diệp Huyền ngưng lại, trái tim cấp tốc nhấc lên, kêu một tiếng, đánh ra tài quyết chi kiếm, đã chuẩn bị ra tay. Vừa nãy thôn phệ nhiều hắc huyết mà ảnh như vậy, Diệp Huyền rõ ràng cảm giác được tu vi của Nhị Hắc tăng lên không ít. Thế những muốn nói Nhị Hắc có thể đối kháng một vũ hoàng tam trọng, trong lòng Diệp Huyền vẫn còn có chút hoài nghi, oanh ầm. Nhưng thời điểm Diệp Huyền đang chuẩn bị xuất thủ, một quyền ảnh khủng bố đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Trên quyền ảnh mông lung, phù lướt ra từng vòng vầng sáng, trong nháy mắt ngăn cản công kích của Đao Minh Hoàng, tiếng nổ vang rền, toàn bộ đại điện đều phẳng phất như run rẩy một hồi. Nhiễm lâm huynh, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi không phải đã nói, hành vi của người này đều là trinh hắn làm, cùng từ ra ngươi không quan hệ sao? Đao Minh Hoàng lạnh lùng nhìn từ Nhiễm Lâm ra tay, tức giận nói. Lúc trước đột một ra tay, dĩ nhiên là từ ra lão tổ từ Nhiễm Lâm. Tực, ta là nói như vậy, có điều Đao Minh Hoàng ngươi đường đường một vũ hoàng tam trọng Lại ra tay với một văn bối, có phải là có chút quá mức hay không? cuống chi, người đã chiếm một cấm chế trận pháp, lại ra tay, không khỏi quá không hợp quy củ đi. Từng nghiễm lâm một mặt bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng. Ngữ khí của hắn tuy nhạt, lại có một loại mùi vị không thể nghi ngờ. Chiều 1252, có tư cách không? Hai, người, sắc mặt của Đao Minh Hoàng vẫn nộ, nhưng chỉ có thể hờ lạnh một tiếng. Từng nghiễm lâm nói không sai, hắn đã chiếm cứ một cấm chế trận pháp, tương đương với không có lý do ra tay nữa. Vừa nãy sở dĩ ra tay, là hắn giải không cách nào không chế tâm tình, nhưng bị Từ Nghiễm Lâm ngăn lại, hắn liền biết, mưu kế của mình thất sách. Diệp Thiếu, ngươi cứ việc bình yên ở chỗ kia, những người còn lại ra tay ta sẽ không quản. Nhưng nếu có cường giả đã chiếm cứ cấm chế trận pháp, lại dám ra tay lung tung, từ mỗ ta sẽ không để cho ngươi từ cố vô thân." Từ Nghiễm Lâm nhìn Diệp Huyền, mỉm cười nói. Trong lòng Diệp Huyền âm thầm kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới, Từ Nghiễm Lâm sẽ vì mình ra tay. Dưới cái nhìn của hắn, Dựa theo hiệp ước, từ xa ở không gian bí ẩn này thu hoạch, đều phải phân mình 3 phần 10, từ dạ lão tổ Từ Nghiễm Lâm hẳn là hận không thể để mình đi chết a. Nhưng biểu hiện của hắn lại ra ngoài Diệp Huyền dự liệu. Nếu đối phương tốt như vậy, Diệp Huyền cũng không phải hạng người vô tình, chắp tay cười nhạt nói: "Vậy thì đa tạ Nghiễm Lâm huynh. Ha ha, Diệp thiếu khách khí." Từ Nghiễm Lâm khẽ mỉm cười, hiển nhiên tâm tình sung sướng. Vì thực hẳn cứu Diệp Huyền, cũng là có tư tâm. Theo cùng Diệp Huyền tiếp xúc càng nhiều, Hắn đối với lai lịch của Diệp Huyền, cũng càng thêm nghi hoặc và hiếu kỳ. Ở đây những người khác không biết Diệp Huyền, nhưng hắn rất rõ ràng, Diệp Huyền ở thiên đô phủ làm tất cả. Một thiên tài trẻ tuổi như vậy, không chỉ ở luyện hồn, luyện dược, trận pháp, nắm giữ thiên phú kinh người, không nghĩ tới ở ngự thú cũng đáng sợ như thế. Từ những lâm không dám tưởng tượng, thế lực lớn cỡ nào mới có thể nuôi dưỡng được một yêu nghiệt như vậy. Để Diệp Huyền sống sót, hắn xác thực là phải xuất ra 3 phần 10 lợi ích, đối với từ ra mà nói không phải một con số nhỏ. Nhưng nếu như có thể dùng 3 phần 10 lợi ích này, cùng một thiên tài có khả năng vô hạn kết minh, Từ Nghiễm Lâm cảm thấy, giao dịch này hoàn toàn đáng giá. Hơn nữa, từ hành động của Diệp Huyền ở Thiên Đô phủ đến xem, nếu người này dám chiếm một cấm chế trận pháp, tất nhiên là có nắm chắc cùng thủ đoạn, Từ Nghiễm Lâm tin tưởng không có mình ra tay, Diệp Huyền cũng chưa chắc thật sẽ bị Đao Minh Hoàng chém giết. Tổng hợp tất cả những thứ này, hắn mới làm ra quyết định lúc trước. Có Từ Nghiễm Lâm ra tay, ở đây lần thứ hai rơi vào một mảnh trầm mặc. Tuy trầm mặc kéo dài một chút thời gian, nhưng rất nhanh lại có người đứng dậy. Lần này đứng ra là một nam tử mái tóc dài màu xám, tên là Trình Thiên Kiều, cả người khi thế mãnh liệt, vô cùng đáng sợ. So với Quỷ Nguyên Cốc, Vu Viễn Minh thì mạnh hơn nhiều. Tuy Nhị hắc dưới chứng Diệp Huyền vừa đánh giết Cư hoành, nhưng tên Vũ Hoàng Nhị trọng này cảm giác Bát giai nhị trọng đỉnh phong cùng Bát giai nhị trọng vốn là hai khái niệm. Tu vi của Cư hoành, ở trong Bát giai nhị trọng chỉ có thể coi là phổ thông, mà hắn đạt đến Bát giai nhị trọng đỉnh phong. Cách bát dai tam trọng cũng chỉ có một bước. Luận thực lực, hắn cũng có thể ở trong mấy chiêu giải quyết cư hoành, vì lẽ đó hắn chỉ có chút kiêng kỵ nhị hắc dưới chứng Diệp Huyền, nhưng không uy kỵ. Có điều sở dĩ hắn đứng ra cũng không phải vì khiêu chiến Diệp Huyền. Trình Thiên Kiều đi tới trước mặt Diệp Huyền, chắp tay nói với Diệp Huyền. Bản nhân Trình Thiên Kiều, tán tu huyền vực nhị trọng, sở dĩ lại đây không phải muốn khiêu chiến các hạ, mà là có một kiến nghị, lấy tu vi của các hạ, tuy chém giết cư hoành, nhưng nói thật. Cư hoạch ở trong rất nhiều Vũ Hoàng nhị trọng cũng không tính cường đại. Vì lẽ đó, ta muốn cùng các hạ chiếm cư cấm chế trận pháp này, chỉ cần các hạ đồng ý, ta không chỉ sẽ không ra tay với ngươi, càng cùng ngươi bảo vệ cấm chế trận pháp này, đồng thời cùng loại bỏ nó, mà ta chỉ cần sau khi cấm chế trận pháp này phá tan, lấy 6 phần 10 hết thảy bảo vật bên trong. Vũ Hoàng khác nghe Trình Thiên Kiều nói, đều hiểu ý nghĩ của hắn, thầm mắng Trình Thiên Kiều giả hoạt. Cái tên này quả thực quá biết làm ăn, biết tiểu tử kia một người không hẳn có thể bảo vệ được cấm chế trận pháp, liền muốn lợi dụng thực lực của mình hợp tác với hắn, mà chỉ cần tiểu tử kia không ngốc, tất nhiên sẽ đáp ứng ý kiến của Trình Thiên Kiều. Như vậy Trình Thiên Kiều không duyên cớ liền có thể được 6 phần 10 bảo vật. Vừa nãy tại sao mình không nghĩ ra ý kiến hay này chứ? Không ít người trong lòng đều phiền muộn. Cút, Diệp Huyền nhìn Trình Thiên Kiều tự cho là đúng, chỉ nói một chữ. Ai biết Trình Thiên Kiều kia cũng không có bởi vì Diệp Huyền nói mà phẫn nộ. Trái lại tiếp tục chắp tay nói, các hạ sắp thực có tư cách ngông cuồng, lấy yêu thú bên cạnh người đáng sợ, một trọi một, Vũ Hoàng Nhị Trọng còn lại sắp thực không có ai hoàn toàn chắc chắn sẽ là đối thủ của các hạ. Thế nhưng các hạ đừng quên, Trình Thiên Kiều lạnh nhạt nói, ở đây còn có không ít Vũ Hoàng Nhị Trọng, nếu bọn họ liên hợp, các hạ cảm giác mình còn có cơ hội sao? Mà các hạ chỉ cần tuyển chọn liên thủ với ta, ta tin tưởng lấy thực lực của hai người chúng ta, tuyệt đối không có ai còn dám khiêu chiến. Cảm giác của người rất hài lòng à. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn hắn. Ta bảo ngươi cút, lẽ nào ngươi không nghe sao? Ngươi! Trình Thiên Kiều không nghĩ tới. Mình nói đến mức này, tiểu tử trước mặt kia lại vẫn không cảm kích. Nhiều võ giả như vậy đều theo dõi hắn. Hắn nguyên bản mang theo nụ cười ôn hòa, bỗng nhiên trở nên âm trầm. Chư vị, anh nguyện ý cùng ta lên thủ, đánh tiểu tử này từ trên trận pháp xuống. Ta đồng ý phân ra bốn phần mười lợi ích cho hắn. Trình Thiên Kiều không có vội động thủ với Diệp Huyền, mà xoay người, quay về các vũ hoàng còn lại cao giọng nói tiếng nói của hắn vừa ra, không ít võ giả ngay lập tức động lòng. tu vi của trình thiên kiều ở đây rất nhiều người đều rõ ràng, tuyệt đối không kém vô viễn minh. có hắn, đủ để khắc chế thiềm thứ linh sủng của đối phương, chỉ cần mình lại bắt tiểu tử kia, không duyên cớ liền có thể được bốn phần mười lợi ích. chuyện tốt như vậy, thời điểm khác chạy đi đâu tìm? trong lúc nhất thời, không ít vũ hoàng trên mặt đều lộ ra vẻ động lòng. để ngươi lăn, ngươi không lăn, vậy ngươi cũng đừng lăn. diệp huyền nhìn thấy trình thiên kiều còn dám kéo người. Sắc mặt trở nên âm trầm, không chờ hắn lần thứ hai nói chuyện, đột nhiên phát sinh một đạo tin tức cho Nhị Hắc. Ẩm, um, trường 1253, lượng lớn bồi thường. Nhị Hắc cấp tóc hóa thành một vệt sáng sông ra ngoài, đồng thời xì xì phun ra một đoàn sương mù. Trình Thiên Kiều không nghĩ tới Diệp Huyền nói động thủ liền động thủ, sắc mặt hắn kinh hãi, vội vàng trong lúc đó, một tấm khiên màu nhũ bạch xuất hiện ở trước người. Tấm khiên này cấp tóc lớn lên, rất nhanh hóa thành một đạo hào quang màu trắng, bao vây cả người hắn ở trong đó. Nhị hắc phun sương mù đến trên thiên, tấm khiên phát ra lồng ánh sáng lập tức dập dờn. Thậm chí trên tấm khiên cũng bắt đầu bốc lên vọt khí, nhưng cuối cùng vẫn ngăn cản khói độc ở bên ngoài. Được, trong lòng trình thiên kiều nhất thời đại hỉ, tấm khiên này của hắn chính là một bảo vật bát giai, là từ trong một bí cảnh đạt được, sức phòng ngự kinh người, ngay cả vũ hoàng tam trọng cũng chưa chắc có thể một lần phá tan. Còn hắn còn thấp thỏm tấm khiên của mình có thể ngăn trở khói độc của thiềm thư hay không, không nghĩ tới dĩ nhiên thật sự chặn được. Tuy tấm khiên của hắn đang bị chậm rãi ăn mòn, nhưng trình thiên kiều một chút cũng có thể nhìn ra, tấm khiên của hắn chống đỡ thời gian một nén nhang là căn bản không thành vấn đề, mà trong khoảng thời gian này, hắn hoàn toàn có thể đánh giết Diệp Huyền. Hắn không tin một vũ vương nhị trọng có thể chống lại mình tiến công bao lâu. Nghĩ tới đây, trong tay hắn xuất hiện một thanh chiến đao màu đen, phút chốc liền bổ về phía Diệp Huyền. Đao khí màu đen như một ngọn núi, ầm ầm chấn áp về phía Diệp Huyền. Hừ, Diệp Huyền hừ lạnh một tiếng, cũng không chống đối thân hình hơi lóe lên, ở thế ngàn cân treo sợi tóc, trong nháy mắt né tránh đao khí tiến công. Ta cũng không tin, người có thể trốn bao lâu? Trình Thiên Kiều sì cười một tiếng, ánh mắt tỏa sáng, chiến đao màu đen trong tay hắn phút chốc phóng ra vô số ánh sáng màu đen, từng đạo từng đạo ánh sáng như đao lâm, hóa thành bão táp, triệt để bao vây Diệp Huyền ở trong đó. Xem lần này ngươi còn làm sao trốn? Trong mắt Trình Thiên Kiều có vẻ dữ tợn, Huyền Nguyên thôi thúc đến mức tận cùng, đao khí bão táp trong nháy mắt càng thêm cuồng bạo. Sát cơ khủng bố cắt chém hư không thành sóng gọn, hắn là muốn hạ tử thủ với Diệp Huyền. Từ Nghiễm Lâm lo lắng, Huyền Nguyên lưu chuyển, ánh mắt sắc bén, hiển nhiên nếu Diệp Huyền gặp nguy hiểm, hắn liền động thủ. Chỉ là Huyền Nguyên của hắn vừa nhấc lên, hắn liền cảm thấy một luồng khí thế dọa người từ bên phải lao đến, chính là Đao Minh Hoàng đứng cách đó không xa. Rõ ràng, chỉ cần Từ Nghiễm Lâm dám động thủ, Đao Minh Hoàng tuyệt đối sẽ lập tức ra tay ngăn hắn lại. "Diệp thiếu, xem chính ngươi a, nếu như ngươi chết, vậy thì chỉ trách mệnh ngươi không tốt." Tương nghiễm Lâm thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu. Dưới Đao Khí Bão Táp, ánh mắt của Diệp Huyền bình tĩnh, khóe miệng đột nhiên phát họa lên một nụ cười lạnh lùng. Ta cần trốn sao? Hắn dì cười một tiếng. Dưới con mắt mọi người, Diệp Huyền đột nhiên giương tay lên. Một cái bóng màu đen từ trong tay hắn bay ra ngoài, đánh vào trên Đao Khí Bão Táp. Quanh ẩm. toàn bộ Đao Khí Bão Táp bị cái bóng màu đen này va chạm, trong nháy mắt nổ tung lên. Sau khi cái bóng màu đen kia va nát Đao Khí Bão Táp, thế đi không giảm càng lao về phía tấm khiên của Trình Thiên Kiều. Sao có thể có chuyện đó? Tất cả mọi người thất kinh, Huyền Diệp kia chỉ là một tên vũ vương. thực lực làm sao sẽ đáng sợ như vậy? Dưới một đòn không chỉ nổ nát đau khí bão táp của Trình Thiên Kiều, còn có năng lực phản kích. Chỉ nghe phịch một tiếng, tấm khiên trước người Trình Thiên Kiều tạo thành lồng ánh sáng, lập tức dập dờn lên vô số gợn sóng. Đồng thời thanh âm kèn kẹt ca vang lên, lồng ánh sáng cấp tốc rạn nứt. Trình Thiên Kiều giật nảy cả mình. Oanh, sau khi cái bóng màu đen kia va chạm, Cấp tóc rơi xuống đất, sau đó lại lần thứ hai bạo lướt đến, lần nữa đánh vào trên tấm khiên. Lần này, tấm khiên của Trình Thiên Kiều càng thêm kích đãng, vô số vết sạn nứt cấp tóc khoét tán, kéo kẹt vang vọng, tựa như lúc nào cũng có thể nổ tung ra. Mà lúc này, mọi người mới rốt cục nhìn rõ ràng cái bóng màu đen kia đến cùng là cái gì. Vừa nhìn rõ ràng, con người của tất cả mọi người đều trợn tròn, tà sát, lại là một con yêu thú, huyền diệp này đến cùng từ nơi nào thu phục đến. Cái bóng màu đen kia chính là một con yêu thú như con TT, cả người chảy rộng vầy ráp màu đen, trong con người tràn ngập tà ý, khí tức trên người, so với tiềm thừ cũng không hề yếu. Tại sao lại có một con yêu thú? Trình Thiên kiều sợ đến hồn phi phách tán, mồ hôi lạnh lập tức chảy ra. Sắc mặt Diệp Huyền bình tĩnh, cười nhạo nói, chỉ cho ngươi gọi người, lẽ nào không cho phép ta có linh sủng khác sao? Vừa nãy trước khi tiến vào khu phế tích, Diệp Huyền biết tiểu hắc không cách nào tiếp tục ở trong lòng đất, vì vậy đo sớm thu vào trong túi linh sủng. Bây giờ nhìn nhị hắc trong thời gian ngắn không cách nào bắt trình thiên kiều, vì không để cho thực lực mình bại lộ, ngay lập tức phóng thích tiểu hắc ra. Rầm rầm rầm. Tiểu hắc cũng mặc kệ ý nghĩ trong lòng người khác, được Diệp Huyền ra lệnh, nó điên cuồng phát động tiến công Trình Thiên Kiều, liên tiếp mấy lần xung kích. Chỉ nghe phịch một tiếng, tấm khiên trước người Trình Thiên Kiều triệt để nổ tung, một tia khói độc lan tràn qua. Xì xì. Tấm khiên bị phá, sắc mặt của Trình Thiên Kiều tái nhợt, lúc này phun ra một ngụm máu tươi, sau một khắc không chờ tiểu hắc cùng nhị hắc lần thứ hai tiến công, trình thiên kiều dĩ nhiên trong nháy mắt hóa thành một việt sáng lùi về sau ra, rất xa rời đi phạm vi công kích của diệp huyền. chậm đã, ta chịu thua, ta chịu thua. trình thiên kiều liền nuốt vào mấy viên đan dược, kinh hoàng kêu lên. con ngươi nhìn chòng chọc vào tiểu hắc cùng nhị hắc, hiển nhiên chỉ cần hai chúng nó tiếp tục tiến công, hắn tất nhiên sẽ xoay người bỏ chạy. người chịu thua là được. diệp huyền cười lạnh nói, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, có dễ dàng như vậy sao? Diệp huyền gọi tiểu hắc cùng nhị hắc lại, nhưng không hề động thủ, mà lạnh lùng nhìn Trình Thiên Kiều. Vậy ngươi muốn như thế nào? Trình Thiên Kiều tức giận nói, hắn đã chịu thua, đối phương còn muốn như thế nào nữa? Diệp huyền lạnh lùng nói, ta có thể không giết ngươi, có điều ngươi muốn mạng nhỏ của mình, liền cho một cái giá đi, nếu không, đừng trách hai linh sủng của ta không nghe lời. Năng lực tiêu hóa của nhị hắc rất cường đại, tư hoành kia đã bị nó tiêu hóa gần đủ rồi, hiện tại ngươi không có tấm khiên. Còn có thể ngăn trở khói độc của nó công kích sao? Hai lính sùng của ta tiêu hao nhiều khí lực như vậy, lẽ nào ngươi không nên bồi thường chúng nó một chút? Trường 1254, Điên Cuồng Bảo Vật, 1. Ta đồng ý ra 50 vạn huyền thạch trung phẩm bồi thường chúng nó. Sắc mặt của Trình Thiên Kiều cực kỳ khó coi, nhưng không thể làm gì, chỉ có thể cắn răng nói. Tấm khiên bị công phá, lá bài tẩy của hắn mất đi, hoàn toàn không có tự tin tiếp tục cùng Diệp Huyền giao thủ. Quá ít, Diệp Huyền lắc đầu một cái. Vậy ngươi muốn bao nhiêu? Trình Thiên Kiều mắt lộ ra tức giận, chỉ ít một triệu, ngươi một vũ hoàng nhị trọng đỉnh phong, kẻ nào ngay cả một triệu cũng không đáng, đối với ngươi mà nói, hẳn là như muối bảo bể. Nếu như có thể, Diệp Huyền sớm đã giết Trình Thiên Kiều này, thế nhưng hắn biết rõ, ở dưới tình huống mình không bại lộ thực lực, đối phương một lòng muốn chạy trốn, bằng vào tiểu hắc cùng nhị hắc muốn đánh giết hắn, cũng chưa chắc dễ dàng. Hiện tại trọng yếu nhất là trước tiên chiếm cứ một cấm chế trận pháp. Được, ta cho. Trình Thiên Kiều cắn răng. Cuối cùng vẫn lấy ra một không gian giới chỉ, trực tiếp ném tới trong tay Diệp Huyền. Diệp Huyền quét một hồi, bên trong quả nhiên là một triệu huyền thạch trung phẩm, lúc này cất đi, lạnh nhạt nói. Xem ra ta quá nhân từ a một triệu đối với ngươi mà nói. Tự hồ không phải việc khó gì. Trình Thiên Kiều sầm mặt lại, cả giận nói. Này đã là toàn bộ gia sản của ta, lẽ nào ngươi muốn nói không giữ lời? Diệp Huyền cười lạnh nói. Yên tâm đi, nói rồi một triệu, chính là một triệu, có điều nếu như ngươi lại chọc ta liền không phải một triệu có thể giải quyết. Nói xong, Diệp Huyền lạnh lùng quét một vòng, lạnh lùng nói: hiện tại các ngươi còn có ai muốn tiếp tục khiêu chiến không? Tình cảnh lại một lần nữa yên tĩnh lại. Nhìn Thiêm Thư cùng con tê, tê bên người Diệp Huyền, trong mắt tất cả mọi người đều tràn ngập kiêng kỵ. Ngay cả Trình Thiên Kiều cũng suýt chút nữa mất mạng, bọn họ nơi nào còn dám đi tới? Chỉ có thể trong lòng thầm mắng tiểu tử này tu vi không cao, nhưng làm sao nô dịch linh sủng đều đáng sợ như vậy? Quả thực biến thái. Thấy không có ai tiếp tục tiến lên khiêu chiến. Đao Minh Hoàng đứng ở trước cấm chế liếc mắt nhìn Diệp Huyền, lúc này mới lớn tiếng nói: "Nếu cấm chế trận pháp này đã phân phối xong, như vậy mọi người đều mở ra cấm chế trận pháp của từng người à? Người còn không có chiếm được cấm chế trận pháp, đều lui qua một bên, nếu để cho Bổn Hoàng nhìn thấy có ai không tuân quy củ, đừng trách Bổn Hoàng không khách khí." Rất tiếng, Đao Minh Hoàng bắt đầu oanh kích cấm chế trận pháp trước mặt mình. Nhìn thấy Đao Minh Hoàng bắt đầu công kích cấm chế trận pháp, đám người Giang Sủng Hoàng cũng bắt đầu oanh kích chỉ nghe rầm rầm rầm vang lên, trước tám cái cấm chế tất cả đều có người bắt đầu banh kích. Diệp Huyền cũng làm bộ anh kích, những thần thức của hắn lại ở trong bóng tối thẩm thấu qua. mười cấm chế trận pháp nơi này có chút tương tự cấm chế trận pháp bao vây lấy phế tích, nhưng nhỏ yếu hơn rất nhiều. cấm chế bên ngoài kia, Diệp Huyền còn cảm thấy có chút tối nghĩa. nhưng trận pháp nơi này, vẻn vẹn một phen thăm dò, Diệp Huyền liền nhìn ra yếu điểm trong đó. nếu như đồng ý, hắn hoàn toàn có thể là cái thứ nhất mở ra cấm chế, nhưng hắn không có làm như thế mà không nhanh không chậm ban kích, đồng thời quan sát cấm chế của những người khác. Chiến thương tấn công cấm chế tốc độ vẫn là nhanh nhất, chỉ thấy trong cốt trượng của hắn sử dụng tới một tia sương mù màu đen, cấm chế trước mặt hắn kia, cấp tốc bắt đầu hòa tan. Diệp Huyền âm thầm hoảng sợ. Diệp Huyền rất rõ ràng, cốt trượng của chiến thương là hắn từ trong tay lão giả của Huyền Cơ Tông Thiên Dịch lấy được, nhưng thời điểm ở trong tay Thiên Dịch lão nhân, vẻn vẹn là một huyền binh bát giai phổ thông mà thôi, ngoại trừ có chút quỷ dị, cũng không có cái gì đặc thù. Nhưng bây giờ rơi vào trong tay chiến thương, cũng không biết bị hắn làm sao tế luyện, không chỉ uy lực tăng lên rất nhiều, càng có một loại cảm giác cực kỳ đáng sợ, tuyệt không là huyền binh bát dai phổ thông có thể tản bát ra. Giang giác! Đúng lúc này! Một tiếng vỡ tan vang lên, chỉ thấy trên cầm chế trận pháp bị chiến thương oanh kích, đột nhiên nứt ra một tia vết dạng. Vết dạng nứt vừa xuất hiện, một đạo hồng mang nóng rực bắt đầu từ trong vết rạn nứt ấm bầm tỏa ra. hô Gần giống như một vầng mặt trời chói trang đột nhiên xuất hiện ở trong phế tích âm u, lạnh lẽo cổ xưa này, hơi nóng hầm hập tàn mát ra, nhiệt độ xung quanh bỗng dưng tăng lên mấy chục độ, càng có một loại hỏa hệ huyền nguyên nồng nặc ở trong thiên địa bốc lên quanh quẩn. Đáng chết, đây là món đồ quỷ quái gì? Chiến thương mặt lộ vẻ giận dữ, cả người đứng mũi chịu sào, bị ánh sáng nóng rực chiếu chúng, sương mù màu đen trên người hắn ở dưới ánh sáng hừng hực không ngừng vặn vẹo, bạch bạch bạch. Hắn rút lui ba bước, một mặt ngơ ngác, giằng giắc, ánh sáng phun ra nuốt vào. Như húc nhật thăng thiên, ánh sáng chiếu rọi, cấm chế trước mặt chiến thương tự mình phá tan, biến mất hầu như không còn, một đoàn hỏa diễm nhảy nhót, rõ ràng hiện ra ở trước mặt chúng nhân. Ngọn lửa này chỉ to bằng nắm tay, bề ngoài là một tầng màu đỏ sán lạn, mà bên trong diễm, mơ hồ mang theo tím nhạt, một loại lực lượng hệ hỏa khiến người không thể thở nổi, tỏ khắp ở trong phế tích cung điện này, chiếu rọi một mảnh không gian. Ca, xa xa trên mặt đất, không ít hài cốt thi thể nằm ngang dọc tứ tung, bị ánh sáng này soi đến trong nháy mắt phá nát biến thành cho bụi thậm chí những thi hải cửu thiên vũ đế kia cũng trong nháy mắt tan vỡ hóa thành hư vô đây là hỏa diễm gì nhiệt lượng thật đáng sợ mọi người hít vào một ngụm khí lạnh mặt lộ vẻ kinh hãi thời khắc này thậm chí ngay cả đám người đao minh hoàng đang điên cuồng tiến công cầm chế của mình cũng đều dừng lại cử động rồn dập nhìn về phía trận pháp một mặt khiếp sợ địa hỏa đây tuyệt đối là địa hỏa trận pháp đại sư mục cấm trên mặt lộ ra vẻ hoàng sợ bật thốt lên Địa hỏa, tất cả mọi người trong lòng run lên, nhiệt lượng như vậy, ngay cả vũ hoàng như bọn họ cũng cảm thấy sợ hãi. Không phải địa hỏa thì là cái gì? Trong trận pháp trước người chiến thương, dĩ nhiên là một đoàn địa hỏa. Thời khắc này, mặc kệ là người nào ở đây, trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Địa hỏa, đất trời sinh ra hỏa diễm thần bí, bảo vật mà hỏa hệ võ giả, luyện dược sư, luyện khí sư, tha thiết ước mơ. bất kỳ một đóa địa hỏa nào, đều thuộc về bảo vật nghịch thiên, dù cho là ở trong huyền vực cũng giá trị liên thành. Chương 1255, điên cuồng bảo vật hay, địa hỏa này ở ngoài diễm nóng rực, tâm hỏa mang theo màu tím, đến tột cùng là loại nào trong địa hỏa? Có võ giả lẩm bẩm mở miệng. Với thiên đạo, số lượng địa hỏa hàng trăm, địa hỏa mạnh mẽ cùng địa hỏa yếu kém, giá trị cũng cách biệt 10 vạn 8000 giáp. Một ít địa hỏa phổ thông, như nham tương hỏa, ở trong một ít sơn động hỏa môn, chỉ cần là luyện dược sư bát phẩm trở lên, thì có xác suất rất lớn có thể tinh luyện bắt được mà một ít khá là mạnh mẽ trong địa hỏa, lại thuộc về hi thế chân bảo, vô cùng hiếm thấy, coi như là một ít luyện dược sư đế cấp cửu phẩm, cũng sẽ vì thế điên cuồng. Trong nháy mắt, trong đầu mọi người dồn dập chuyển động, nỗ lực nhận ra lai lịch ngọn lửa này. Tử thương viêm, mà Diệp Huyền nhìn thấy ngọn lửa này, con người đột nhiên co rụt lại, lộ ra vẻ hoảng sợ. Tiếp trước thân là luyện dược sư đế cấp cửu phẩm, đối với hỏa diễm trên đời này, quả thực không thể quen thuộc hơn được. Hắn liếc mắt là đã nhìn ra, ngọn lửa màu tím này chính là Tử Thương Viêm xếp thứ 13 trong hết thẻ địa hỏa. Nơi này dĩ nhiên sẽ xuất hiện một đóa Tử Thương Viêm, Diệp Huyền cảm giác đầu óc của mình hoàn toàn không đủ dùng, chuyện này quả thật quá khoách đại. Thiên hạ địa hỏa, số lượng đông đảo, nhưng có thể xếp vào 30 vị trí đầu, đều có thể nói nghịch thiên chi hỏa, đủ để khiến luyện dược sư đế cấp cửu phẩm điên cuồng vây đỡ. Tiếp trước Diệp Huyền, địa vị hiển hách như vậy, thân phận cao quý như vậy, đoạt được cũng chỉ là địa hỏa xếp hạng thứ 30, này vẫn là hắn tiêu hao rất nhiều tinh lực mới có thể đoạt được như sân viêm chi hỏa của lục ly đại sư kỳ thực giống như nham tương hỏa thuộc về địa hỏa phổ thông xếp hạng gần bét so với tử thương viêm quả thực một trên trời một dưới địa ngục nếu như không phải mình đã chiếm được thiên hỏa vô tận dung hỏa trong truyền thuyết diệp huyền tin tưởng hắn bây giờ tuyệt đối sẽ vì tử thương viêm này phát điên địa hỏa xếp thứ 13, ngay cả hắn kiếp trước cũng không dám lơ là nhưng hiện tại có vô tận dung hỏa mặc dù hắn đối với tử thương viêm này giật mình nhưng ít ra còn có thể duy trì chấn định trên đời này Tuy địa hỏa không phải số ít, nhưng không trải qua khống chế, liền có thể làm cho Vũ Hoàng hồi hộp, đồng thời mang theo ngọn lửa màu tím, kỳ thực cũng không phải nhiều. Mà ở thời điểm Nội Tâm Diệp Huyền khiếp sợ, đám người Mộc Cấm vẫn cúi đầu trầm tư, không ngừng suy đoán. Cuối cùng, Mộc Cấm ra kết luận, địa hỏa trước mắt này, uy năng cuồn cuộn, khí tức hồn hậu, tuyệt đối không phải loại vô danh trên địa hỏa bảng, lấy lão phu phỏng trừng. hỏa này không phải từ Liên Hỏa xếp hạng thứ 36 trên địa hỏa bảng, chính là vụ Liên Tâm Hỏa xếp hạng 28 thậm chí có thể là tử thương viêm xếp thứ 13. Mục cấm dù sao cũng chỉ là một trận pháp đại sư, đối với địa hỏa hiểu rõ là không bằng luyện dược sư có thể phán đoán ra nhiều như vậy, đã rất khó được. Tuy mục cấm không thể phân biệt ra được ngọn lửa này đến tột cùng là địa hỏa gì, nhưng cũng cho mọi người một suy đoán mơ màng. Hắn vừa nói xong, hô hấp của mọi người đều gấp khắp lên, mỗi người con mắt đều trở nên hồng hồng. Rầm rầm rầm. Sau một khắc, đám người đao Minh Hoàng tất cả đều điên cuồng tấn công cấm chế trận pháp, không tiếc sử lực. Trong trận pháp của chiến thương là địa hỏa, đồ vật trong trận pháp của bọn họ sẽ đơn giản sao? Hiển nhiên không thể. Trong khoảng thời gian ngắn, Huyền Nguyên gợn sóng kích liệt, bạo phủ toàn bộ bình đài, nổ vang đinh tài nhức óc, kéo dài không dứt, mà những võ giả không có chiêm cứ đến cấm chế trận pháp, trong lòng thì phiền muộn, hối hận. Tiên sư nó, bổn tôn chủ làm sao xui xẻo như vậy? Trong trận pháp cấm chế này lại là địa hỏa, linh mắt tộc làm sao sẽ bố trí bảo vật như vậy? Ở thời điểm tất cả mọi người không ngừng hâm mộ, chiến thương nắm giữ địa hỏa, Giờ khắc này sắc mặt âm trầm, trong lòng thầm mắng, bất kỳ một tên võ giả nhân loại nào đều sẽ vì mình được tử thương viêm mà mừng rỡ như điên, nhưng chiến thương không phải, hắn thân là phệ hồn tộc, sợ hãi nhất chính là hòa diễm rồi. Nếu là yêu hỏa, huyền hỏa phổ thông, thậm chí địa hỏa phổ thông, vậy còn được, lấy tu vi của hắn, không hẳn không thể áp chế, thậm chí có thể trở thành một trợ lực của hắn. Thế nhưng tử thương viêm không giống, tử thương viêm ở trong địa hỏa bảng xếp thứ 13, đã vượt qua phạm trù địa hỏa phổ thông thuộc về chân phẩm trong địa hỏa hỏa diễm bực này căn bản không phải hắn có thể hấp thu một khi hắn dám hấp thu tử thương viêm vào thân thể của mình như vậy đối mặt hắn tất nhiên là tử thương viêm mãnh liệt phản phệ thậm chí ảnh hưởng đến linh hồn của hắn bởi vậy trong lòng chiến thương quả thực là phiền muộn muốn khóc đối mặt tử thương viêm hắn thu lấy không được không thu lấy cũng không được ca mà thời điểm trong lòng chiến thương phiền muộn lại một tiếng vỡ tan vang lên mọi người thật giống như rộng mở thức tỉnh đồng thời nhìn tới lần này phá cấm lại là một cấm thân là trận pháp đại sư hắn đối với phá giải cấm chế trận pháp tự nhiên có tâm đắc của mình bởi vậy trở thành người thứ hai sau chiến thương mở ra cấm chế trận pháp trong cấm chế trận pháp của một cấm là một viên tinh thạch như huyền thạch bóng ánh một khi mở ra một luồng thiên địa huyền khí nồng nặc đến mức tận cùng tàn mát ra đây là huyền thạch gì ở đây hết thảy vũ hoàng cảm nhận được luồng khí tức này lỗ chân lông khắp toàn thân không tự chủ được chầm chậm mở ra Huyền nguyên trong cơ thể cũng ở dưới khí tức này xúc động, giá tốc vận chuyển, thiên địa huyền khí thật nồng nặc, huyền thạch thượng phẩm cũng không có tinh khiết như thế. Một tên vũ hoàng lẩm bẩm nói. Hắn vừa nói, mọi người dồn dập phản ứng lại, từng cái từng cái mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Tinh thạch này, ẩn chứa thiên địa huyền khí nồng nặc như thế, vừa nhìn chính là huyền thạch, nhưng ở đây đều là cường giả vũ hoàng, gặp huyền thạch tự nhiên không phải số ít. Dù cho là huyền thạch thượng phẩm, cũng đều nằm giữ qua, nhưng coi như là huyền thạch thượng phẩm cũng không thể có thiên địa huyền khí nồng nặc như vậy, mà so với huyền thạch thượng phẩm còn muốn quý giá hơn là cái gì, coi như là ngu si cũng có thể nghĩ đến, tất nhiên là huyền thạch cực phẩm. Chẳng lẽ mục cấm được, dĩ nhiên là một viên huyền thạch cực phẩm. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube đọc thâu đêm audio, chương 1256, để ngươi chiếm tiện nghi, 1. Huyền thạch cực phẩm chính là vật phẩm trong truyền thuyết, có người nói giống như chỉ có ở nơi trọng yếu của một ít huyền thạch mỏ quặng đỉnh cấp mới sẽ có một ít, cực kỳ quý hiếm. Mà thiên địa huyền khí trong huyền thạch cực phẩm là thiên địa huyền khí tinh khiết nhất trong thiên địa, võ giả bất kỳ thuộc tính nào cũng có thể hấp thu, sẽ không có bất kỳ tác dụng phụ, cũng sẽ không có lãng phí mảy may. Có thể nói, một viên huyền thạch cực phẩm thì tương đương với một viên huyền khí đan bát phẩm. Loại bảo vật này chắc chắn sẽ không tiện nghi hơn thiên tài dị bảo cửu giai, một khi xuất hiện, dù cho là vụ đế cũng mơ ước. Đáng tiếc a. Đồng thời mọi người cũng âm thầm tiếc rẻ. Huyền thạch cực phẩm trong cấm chế trận pháp của mục cấm thực sự là quá ít chỉ có một viên. Nếu như lập tức xuất hiện mấy chục hơn trăm viên, hoàn toàn có thể chống đỡ mục cấm bước và bát dai tam trọng, thậm chí đạt đến bát sai tam trọng đỉnh phong. Xuất phát về phía cửu thiên vũ đế. Đương nhiên, huyền thạch cực phẩm vốn ít ỏi, có thể xuất hiện một viên, đã là sự tình bất ngờ. Hơn nữa viên huyền thạch cực phẩm này tương đương với một viên đan dược bát phẩm, có thể cấp tốc bổ sung thể huyền nguyên. Một khi mục cấm gặp phải nguy hiểm, huyền nguyên tiêu hao quá nhiều, chỉ cần lấy ra huyền thạch cực phẩm liên có thể làm cho hắn ở trong thời gian cực ngắn bổ sung đến đầy đủ huyền nguyên. ở dưới ánh mắt khen tị của chúng nhân, mục cấm hương phấn cắt đi huyền thạch cực phẩm. có thu hoạch này, hành trình lần này của hắn đã không muồng chuyến này. ầm, uhm, sau khi chiến thương cùng mục cấm lần lượt phá tan cấm chế trận pháp, không bao lâu sau, mấy người đao minh hoàng cũng rồn dập phá tan cấm chế trận pháp trước mặt từng người. khiến tất cả mọi người kinh ngạc chính là bảo vật trong trận pháp cấm chế này hầu như không có một là bình thường. Đao minh hoàng được chính là một cây linh dược toàn thân xanh sẫm, như gậy trúc, khẽ đung đưa, tỏa ra khí tức linh dược nồng nặc, vừa nhìn chính là một cây linh dược để cấp. Ẩn Mặc Thủy Trúc. Diệp Huyền nhìn, chân mày cau lại. Quẩn Mặc Thủy Trúc ở Thiên Huyền Đại Lục là một loại linh dược vô cùng quý trọng, bởi vì nó có thể luyện chế Tịnh Trúc Đan, Tịnh Trúc Đan là một loại đan dược có thể tinh chế Huyền Hải, có thể khiến Huyền Hải trở nên càng thêm thấu triệt cùng thâm thúy. Có thể tưởng tượng, một khi Huyền Hải được Tịnh Trúc Đan tinh chế qua, tốc độ và số lượng hấp thu thiên địa huyền khí nhất định sẽ có tăng lên rõ ràng, có thể để sức chiến đấu của võ giả gián tiếp tăng lên 3 phần 10, có thể nói biến thái. Đáng tiếc chính là bây giờ thiên huyền đại lục, luyện dược sư đế cấp có thể luyện chế tịnh trúc đan vô cùng hiếm thấy, không chỉ bởi vì ẩn mặc thủy trúc số lượng ít ỏi, cũng bởi vì tịnh trúc đan độ khó luyện chế cực cao. Tư Diệt Huyền phòng trừng coi như ở tổng bộ luyện dược sư hiệp hội, thời điểm kiếp trước luyện dược sư đế cấp có thể luyện chế tịnh trúc đan cũng sẽ không vượt qua ba. Trong đó còn bao gồm cả hắn. Đương nhiên, bởi vì Diệp Huyền tu luyện chính là Cửu Huyền Ngạo Thế Quyết, bản thân Huyền Hải liền cực kỳ thâm thúy, vượt xa võ giả bình thường, bởi vậy đối với Tịnh Trúc Đan cũng không có bức thiết như vậy. Nhìn thấy linh dược này, trong lòng Đao Minh Hoàng cực kỳ phiền muộn, tuy hắn biết linh dược này sẽ vô cùng quý trọng, thế nhưng đối với Vũ Hoàng Tam Trọng như hắn mà nói, là một chút tác dụng cũng không có. Mà cấm chế trận pháp trước mặt đám người Giang Sùng Hoàng, Từ Nghiễm Lâm, Vu Viễn Minh, Từ Trấn cũng liên tiếp bị mở ra. Giang sùng hoàng được là một cây linh dược, linh dược này phảng phất như một linh chi màu bích lục. Diệp Huyền một chút liền nhận ra, đây là Bích Hải chi lan cửu giai. Bích Hải chi lan là chủ vật liệu luyện chế Thủy Chi đan, mà Thủy Chi đan là một loại đan dược có thể khiến Thủy hệ Vũ Hoàng tam trọng, có 3 phần 10 xác suất đột phá đến Cửu Thiên Vũ Đế. Có điều đáng tiếc chính là, Thủy Chi đan chỉ đối với Vũ Hoàng tu luyện Thủy hệ công pháp có công hiệu như thế, hơn nữa độ khó luyện chế cũng không kém Tịnh Trúc đan bao nhiêu. Từ Nghiễm Lâm được đồ vật là một khối hồn tinh màu xanh biếc. Hồn tinh này chỉ có bát giai. Thế nhưng vừa xuất hiện lại tỏa ra một luồng khí tức cực kỳ nồng nặc. Chỉ cần nắm trong tay, thì có một loại cảm giác có thể chữa trị bất kỳ thương thế nào. Có điều từ nghiễm Lâm lại biết đây là ảo giác. Hồn tinh là huyền thú ngưng luyện ra hạch tâm, trong đó chỉ ẩn chứa hồn lực độc nhất của huyền thú, có thể dùng cô động võ hồn, cũng có thể dùng chữa trị võ hồn, nhưng tuyệt đối không thể trị chữa thương thế. Hơn nữa hồn tinh này mặc kệ là dùng để cô động võ hồn hay chữa trị võ hồn đều cần luyện hồn sư mạnh mẽ hỗ trợ, có thể nói hồn tinh này đối với Từ Nghiễm Lâm mà nói, bảo vật là bảo vật, nhưng không thể trực tiếp dùng. Vô Dù Viễn Minh được là một phiên yêu hạch, yêu hạch này cấp bậc vừa nhìn liền không thấp, hiển nhiên cũng là bắt giai, mà làm cho người ghen tị nhất vẫn là từ chấn. Ba người từ chấn phá trận pháp, lại là một bộ võ kỹ, hơn nữa còn là một bộ võ kỹ vương phẩm hạ đẳng. Thiên Huyền đại lục, công pháp võ thuật phân năm đẳng cấp, phân biệt là phàm, địa, thiên, huyền, vương, lấy thực lực của Từ gia mà nói, Võ kỹ huyền phẩm thượng đẳng đã là võ kỹ mạnh nhất mà gia tộc bọn họ nắm giữ, mà võ kỹ vương phẩm này tuyệt đối chỉ có những thế lực nhất lưu kia mới nắm giữ. Tương nghiễm lâm hiển nhiên cũng biết bí tịch quý giá, ngay lập tức liền cất bí tịch đi. Đến hiện tại, tám cấm chế trận pháp đã bị mở bảy cái, cuối cùng chỉ còn dư lại Diệp Huyền. ầm, um, ở dưới con mắt mọi người, Diệp Huyền vẫn chậm gì gì phá giải trận pháp, nhìn mà không ít người trong lòng nổi trận lôi đình. Huyền Diệp này, tu vi thấp như vậy, lại còn chiếm một cấm chế trận pháp thật là khiến người ta tức giận à. một nội nó, tiểu tử này đánh vỡ cấm chế trận pháp tốc độ cũng quá chậm đi, nếu như đổi thành ta, sợ là sớm đã đánh vỡ cấm chế trận pháp, những vũ hoàng không có chiếm được cấm chế trận pháp kia, mỗi một người đều cực kỳ khó chịu, nhưng lại không thể làm gì. Cuối cùng, ở thời điểm những người này hận không thể muốn đích thân tiến lên động thủ, Diệp Huyền mới đánh vỡ cấm chế trận pháp. Ca, cấm chế trận pháp vừa vỡ, một luồng khí tức màu đen nồng nặc liền tràn ngập ra. Chương 1257 Để ngươi chiếm thiện nghi, Hai, xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyền là một viên tinh thạch toàn thân đen kịt, tản mát ra khí tức, dĩ nhiên cùng không gian bí ẩn này cực kỳ tương tự. Đây là cái tinh thạch gì? Diệp Huyền ngưng mày, chẳng lẽ là tinh thạch độc nhất của không gian bí ẩn này? Hắn nắm tinh thạch ở trên tay, một luồng khí tức âm lạnh theo kinh mạch của hắn thẩm thấu tiến vào, cùng huyền nguyên của hắn hỗn tạp ở cùng nhau. Ồ, tinh thạch này ta lại có thể hấp thu. Diệp Huyền âm thầm kinh ngạc sau khi năng lượng trong tinh thạch này tiến vào huyền mạch của hắn, lại ở trong huyền mạch của hắn lưu truyền, hiển nhiên cùng cửu huyền ngạo thế quyết của hắn có thể cộng đồng tồn tại. chỉ là nguồn lực lượng này vô cùng âm lạnh, tuy huyền mạch trong thân thể Diệp Huyền không bài xích, nhưng cùng huyền nguyên trong thân thể hắn không dùng chút nào, đã như thế, không những không cách nào tăng lên thực lực, ngược lại sẽ ảnh hưởng tu vi của hắn. xem ra vật này ta là không có tác dụng. trong lòng Diệp Huyền thở dài một hơi, hắn đã rõ ràng, tinh thạch màu đen này hẳn là một loại khoáng thạch tương tự huyền thạch, yêu hạch, hồn tinh, hồn châu, giống như yêu hạch, võ giả nhân loại căn bản là không cách nào hấp thu, chỉ có thể luyện chế thành đan dược mới có thể tiến hành hấp thu, nhưng yêu thú có thể trực tiếp dùng, khoáng thạch màu đen này cũng như thế, là một loại năng lượng đặc thù nào đó. Đồ làm bất luận một món đồ gì của đám người Đang Minh Hoàng, đều đối với Diệp Huyền có tác dụng không nhỏ, chỉ có tinh thạch màu đen này, quả thực là một vô bổ. Ha ha, mọi người thấy tinh thạch màu đen trong tay Diệp Huyền Cùng với nụ cười cay đắng trên mặt hắn, tất cả đều không tự chủ được cười lớn. Tiểu tử này không khỏi quá đen đi, đồ vật trong cầm chế trận pháp cuối cùng lại là một khối tinh thạch đen thôi, quả thực cũng quá xui xẻo đi. Ở đây đều là nhân tinh, làm sao không thấy được. Tinh thạch màu đen này hẳn là một loại khoáng thạch đặc thù, tương tự huyền thạch cực phẩm. Chỉ là trong này ẩn chứa năng lượng, cũng quá phế một chút, vẻn vẹn là tàn mát ra khí tức, liền để mọi người cảm thấy không thoải mái, càng không cần phải nói là dùng để hấp thu. Nghĩ đến Diệp Huyền thật vất vả mới chiếm cứ một cấm chế trận pháp như thế, kết quả được một tảng đá, trong lòng đám người Đạo Minh Hoàng đều cực kỳ vui sướng, chỉ là ai cũng không có thấy, ở thời điểm bọn hắn chào phúng Diệp Huyền, một bên ánh mắt của chiến thương lại đột nhiên sáng lên. Ma thạch, tiểu tử kia được dĩ nhiên là ma thạch của linh ma tộc. Trái tim của chiến thương nhất thời kích động, ma thạch là tinh thạch mà linh ma tộc chuyên môn dùng để tăng cao thực lực, giống như huyền thạch của nhân loại, bên trong ẩn chứa chính là ma khí. Loại ma khí này Võ giả nhân loại căn bản không có cách hấp thu, một khi hấp thu, thì sẽ bị lực lượng bạo ngược trong đó xé thành mảnh vỡ. Thế nhưng đối với linh ma tộc mà nói, là vật đại bổ. Không chỉ là linh ma tộc, ma thạch đối với phệ hồn tộc như hắn mà nói, cũng có ý nghĩa phi phàm, có thể cực nhanh tăng lên tốc độ tu luyện của hắn. Nghĩ tới đây, chiến thương không thể kiềm được, hắn vội vàng nhảy tới trước một bước, lạnh nhạt nói: Tiểu tử, nhìn dáng vẻ ngươi rất phiền muộn, xem ra ngươi được tinh thạch màu đen đối với ngươi mà nói chẳng có tác dụng gì à. Để tinh mọi người quen biết, bổn tôn chủ cùng người làm cái giao dịch được không? Con người của chiến thương đảo một phòng, tận lực để ngữ khí của mình trở nên bằng phẳng, Lừa đặng nói. Hắn vừa nói, lập tức thu hút lực chú ý của tất cả mọi người tới. Chiến thương này đầu óc bị lừa đá đi, loại tinh thạch vô dụng này, hắn giao dịch qua làm gì? Không ít người trong lòng đều hơi nghi hoặc, có điều sau khi cảm nhận được khí thức âm lạnh trên người chiến thương, lại có chút bừng tình. Người này tu luyện cũng không biết là công pháp gì, tản mát ra khí thức cùng huyền nguyên âm lạnh như vậy. Nói không chắc tảng đá màu đen của Huyền Diệp, đối với hắn có chút tác dụng, cho nên mới đưa ra yêu cầu giao dịch. Người khác cũng có thể nghĩ ra được, Diệp Huyền sao không nghĩ tới, Huống chỉ hắn đối lai lịch của chiến thương là quá rõ ràng. Liếc nhìn tử thương viêm trước người chiến thương, Diệp Huyền ngại lập tức biết tên này đánh chính là ý định gì, cũng không bóc trần, mà lạnh nhạt nói. Không biết ngươi muốn cùng ta làm giao dịch gì? Khắc khắc. Chiến thương ho nhẹ một tiếng, giả vờ bình tĩnh nói. Tinh thạch trước mặt ngươi là một loại khoáng thạch đặc thù nên thuộc về đặc hữu của không gian bí ẩn này, vừa nhìn liền không thể dùng để tu luyện. nhưng công pháp tu luyện của ta, tựa hồ cùng tinh thạch kia có chút tương tự, đi không biết có tác dụng hay không, nhưng có thể thử một chút. như vậy ta liền để ngươi chiếm tiện nghi, ta lấy đoán địa hỏa này, giao dịch tinh thạch trong tay ngươi, ngoài ra, ngươi lại bồi ta hai triệu huyền thạch trung phẩm là được. chiến thương giả vờ hào phóng nói, cái gì, lấy địa hỏa trao đổi tinh thạch màu đen kia? chiến thương nói chuyện, không chờ diệt huyền tỏ thái độ đám người đau minh hoàng đều chấn kinh rồi. rồi ạ, trong đầu chiến thương này là bà đậu sao, lại muốn làm ra loại giao dịch này, đóa địa hỏa trước mặt hắn, vừa nhìn chính là uy lực phi phàm, coi như mình hấp thu không được, bắt đi ra ngoại giới cũng đủ để cho vô số luyện dược sư vây đỡ. đây là dụ hoặc bao lớn a, nhưng chiến thương này lại muốn dùng địa hỏa trao đổi tinh thạch màu đen của huyền diệp, tất cả mọi người rắc đầu óc của mình có chút không đủ dùng. đây giống như là một người dùng hoàng kim đi hối đoái một tảng đá của người khác, chuyện như vậy. Ngoại trừ kẻ ngu si, người bình thường có thể làm được sao? Con chiến thương nói thêm hai triệu huyền thạch trung phẩm, tuy nghe rất nhiều, nhưng so với một đóa địa hỏa có thể làm cho luyện dược sư bát dai, thậm chí để cấp vây đỡ mà nói, lại kém quá xa. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở đây đều ước ao nhìn Diệp Huyền. Cái thế này vận may quả thực cũng quá tốt đi, rõ ràng chỉ được một tảng đá vụn, lại có thể có người đồng ý dùng địa hỏa cùng hắn giao dịch, chuyện này. Trong lòng mọi người đều ngũ vị tạp thành, một mặt khiếp sợ. Không nói ra được tư vị gì, nhưng mà làm bọn họ khiếp sợ, còn ở phía sau, chiều 1258, khi ta là ngớ ngẩn, Diệp Huyền nghe chiến thương báo giá, vẫn không có chút kích động, mà một mặt bình tĩnh nói. Ha ha, ngươi cho tiện nghi thực sự quá lớn, mà ta người này, không thích nhất chính là chiếm tiện nghi người khác, vì dạy đó hay là thôi đi, tảng đá này ta vẫn giữ lại, điều hòa quý giá của ngươi, cũng xin mời thu hồi đi. Cái tên này lại từ chối, vẻ mặt của mọi người đã không phải khiếp sợ, mà là dạy ra. Chiến thương muốn dùng địa hỏa đi hối đoái tảng đá màu đen, đã đủ để bọn họ giật mình, ai biết Diệp Huyền còn không đồng ý, nay đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chỉ có trong lòng Diệp Huyền cười gần, căn cứ đặt tính chiến thương e ngại thiên hỏa đến xem, địa hỏa đối với phệ hồn tộc như hắn là có khắc chế, căn bản không có cách hấp thu. Vì lệ đó hắn là người thứ nhất mở ra cấm chế trận pháp, đến hiện tại cũng không thu hồi địa hỏa. Giả như lúc trước chiến thương nói thẳng muốn dùng địa hỏa đổi khối tinh thạch này của hắn, Diệp Huyền nói không chắc liền đáp ứng. Nhưng tên này lại muốn mình thêm hai triệu huyền thạch trung phẩm, còn nói mình chiếm tiện nghi, thật coi mình là ngu gì sao? Nhìn thấy Diệp Huyền một chút cũng không có ý tứ đổi, chiến thương ngay lập tức biết tâm tư của mình bị nhìn thấu. Nhất thời nói, vậy coi như được rồi, ta cũng không muốn hai triệu huyền thạch trung phẩm của ngươi. Như vậy, một đóa địa hỏa đổi ngươi một viên tinh thạch, mọi người đều hoan hỉ. Diệp Huyền bình tĩnh nhìn chiến thương nói, ta lúc nào nói muốn cùng ngươi đổi địa hỏa, chiến thương nhất thời ngẩn ra. Hắn không nghĩ tới Diệp Huyền dĩ nhiên không có dự định đổi với hắn, loại sự tình tiện nghi này, đối phương dĩ nhiên không muốn. Sắc mặt của hắn nhất thời khó coi, mở miệng nói. Tinh thạch màu đen này đối với ngươi mà nói căn bản không có tác dụng gì, ngươi giữ lại cũng là lãng phí. Thật không? Diệp Huyền liếc mắt nhìn nhị hắc cùng tiểu hắc. Thật sự vô dụng sao? Ta dùng không được không sai, nhưng hai linh sủng của ta, vẫn là rất cần thứ này, Huống chi, ngươi cảm thấy địa hỏa của ngươi đối với ta mà nói có sức hấp dẫn sao? con muốn ta ra hai triệu huyền thạch trung phẩm thật sự coi ta là ngu si sao ta xem ngươi là ngủ quá lâu đầu óc bị hồ đồ rồi trên mặt Diệp Huyền tràn ngập trào phúng ngươi sắc mặt âm lạnh của Chiến Thương tái nhợt cả người đằng đằng sát khí nhưng hắn cuối cùng vẫn nhịn xuống động thủ lạnh giọng nói vậy ngươi muốn như thế nào Diệp Huyền cũng không phải thật không muốn địa hỏa của Chiến Thương dù sao so với tinh thạch màu đen địa hỏa đối với hắn tác dụng lớn hơn nhiều hai triệu huyền thạch trung phẩm lại thêm một đóa địa hỏa đến đổi tinh thạch Điều kiện của Diệp Huyền, hầu như là phiên bản của chiến thương lúc trước. Đáng ghét. Chiến thương tức giận đến sôi lên, nếu như không phải ở đây có nhiều người, hắn sợ bị Diệp Huyền bại lộ thân phận, Diệp Huyền dám như vậy với hắn, hắn đã sớm giết đối phương. Nhưng ở tình huống này, hắn chỉ có thể tỉnh táo lại. Cả giận nói. Không thể, ta không có nhiều huyền thạch trung phẩm như vậy. Diệp Huyền si cười một tiếng. Chiến thương, ngươi chớ ở trước mặt ta giả nghèo, không có huyền thạch trung phẩm không liên quan, nắm bảo vật ngang nhau đi đổi, như linh dược. Ta đều không ngại. Chiến thương ở trong hơn một năm thời gian, liền từ cấp bảy đỉnh phong đột phá đến bát giai nhị trọng. Trên người hắn nếu như không có bảo vật, Diệp Huyền căn bản không tin. sắc mặt chiến thương biến đổi chốc lát, cuối cùng cắn răng một cái, từ trên người lấy ra một không gian giới chỉ, lạnh giọng nói: nơi này có một triệu huyền thạch trung phẩm, còn có hơn mười cây linh dược bát giai, lại thêm một đóa địa hỏa này, đổi ngươi một phiên tinh thạch. Ta chỉ có thể lấy ra như vậy. Nếu như ngươi còn không muốn, ta chỉ có thể trao đổi với những người khác giờ khắc này trong lòng hắn bất ức đến cực điểm. nếu như không phải ma thạch trên tay Diệp Huyền đối với hắn có tác dụng lớn, hơn nữa địa hỏa đối với hắn mà nói chẳng có tác dụng gì, hắn sao lại bị Diệp Huyền bài bố như thế? lần này Diệp Huyền không do dự, nói thẳng. được, ta đáp ứng. chiến thương thấy Diệp Huyền đáp ứng, tức giận trong lòng mới yếu một chút. địa hỏa hắn vốn dùng không được, bởi vậy hắn tương đương với dùng hai triệu huyền thạch trung phẩm đổi ma thạch trong tay Diệp Huyền. có khối ma thạch này, hắn bị chấn áp vạn năm tạo thành thương thế chỉ ít có thể khôi phục một chút. chuyện này đối với chiến thương mà nói, so với cái gì cũng trọng yếu. ném không gian giới chỉ cho diệp huyền kiểm tra, chiến thương cũng bắt được ma thạch của diệp huyền truyền đạt. hư, tiểu tử thú nhân tộc, hiện tại để ngươi cản rỡ một hồi, chờ thực lực của bổn tôn chủ khôi phục càng nhiều một ít, để lúc đó xem bổn tôn chủ làm sao giáo huấn ngươi. diệp huyền làm sao không cảm giác được sát ý của chiến thương, nhưng hắn không quan tâm, mà cấp tốc lấy ra một cái hộp ngọc chứa tử thương viêm, để vào không gian giới chỉ của mình. Mọi người thấy cảnh này đều cực kỳ đố kỵ, hận không thể đi tới thu lấy địa hỏa chính là bọn họ. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Huyền lại nhìn về phía Từ Nghiễm Lâm, lạnh nhạt nói: "Nghiễm Lâm huynh, người hứa hẹn." Từ Nghiễm Lâm nói thẳng: "Diệp thiếu, hứa hẹn ta chưa quên, bất quá lần này từ gia chúng ta được hai loại đồ vật, một cái là hồn tinh, một món khác là vỏ kỹ phương phẩm, không biết Diệp thiếu muốn như thế nào. Dựa theo đạo lý, từ gia nên cho Diệp Huyền 3 phần 10 thu hoạch của mình, thế nhưng hai loại bảo vật là căn bản không dễ phân phối." Diệp Huyền trầm tư một chút, nói: "Ta chỗ này có hai phương án, phương án thứ nhất, từ ra ngươi cho ta một quyển bản sao chép võ kỹ phương phẩm, nhưng từ ra ngươi không thể ràng buộc ta sử dụng võ kỹ này vào mục đích gì, phương án thứ hai là ngươi giao hồn tinh bát giao cho ta. Mà mặc kệ nhiễm Lâm huynh ngươi lựa chọn phương án nào, trước đó từ gia các ngươi ở không gian bí ẩn này được bảo vật, đều không cần tiến hành bồi thường. Chúng ta lựa chọn thứ hai." Từ Nghiễm Lâm trầm giọng nói: "Bất quá chúng ta còn có một yêu cầu, là giải trừ khế ước cùng Diệp thiếu." Sau khi giao dịch kết thúc, chúng ta đã không còn liên quan, sau đó gặp phải nguy hiểm, chúng ta không cần sự giúp đỡ của ngươi, ngươi cũng không thể tiếp tục về phía chúng ta đòi lấy bảo vật. Diệp Huyền hơi nhướng mày. Nhiễm Lâm huynh người đây là chuẩn bị lật lọng sao? Chiều 1259, vụ đề đến, 1. Trước đó giao dịch xem ra là đám người từ Nghiễm Lâm bị thiệt thòi, mình không ra tinh lực gì, nhưng phải không vô duyên vô cớ chia 3 phần 10 lợi ích của bọn hắn. Nhưng bọn họ cũng không suy nghĩ một chút, nếu không có mình. Từ gia ngay cả tư cách đi tới không gian biển này cũng không có, đã sớm ở vụ mai chi địa nửa bước khó đi, chết ở dưới hồ cốt linh chứng. Từ Nghiễm Lâm lắc đầu, "Diệp thiếu, này không phải lật lọng, mà là mỗi thời mỗi khác." Diệp Huyền cười lạnh, "Nếu ngươi miễn cưỡng muốn như vậy, được, ta đáp ứng, có điều ngươi cũng đừng hối hận quyết định của mình." Đa tạ Diệp thiếu tác thành, chúng ta lựa chọn phương án thứ hai. Từ Nghiễm Lâm mang theo cảm kích nói, đồng thời căn bản một chút do dự cũng không có, chính là lựa chọn phương án thứ hai. Do hồn tinh cho Diệp Huyền, từ nhiễm lâm ý nghĩ rất đơn giản, một môn công pháp võ thuật, quan trọng nhất chính là độ truyền lưu của nó, giả như người cả thiên hạ đều biết môn công pháp này, vậy liền không nhiều giá trị lắm. Mà hồn tinh bắt giải tuy khí tức đặc biệt, nắm giữ sinh mệnh hồn lực cực mạnh. Nhưng dù sao chỉ là một phiên hồn tinh, đối với từ gia hắn mà nói, cũng không có bao nhiêu sức hấp dẫn. Từ nhiễm lâm không biết chính là, đối với Diệp Huyền mà nói, một môn võ kỹ vương phẩm trái lại không tính là gì, trong lòng hắn muốn chính là hồn tinh kia. Ha ha, nhìn dáng dấp tiểu huynh đệ lần này thu hoạch không nhỏ a. Lẳng lặng nhìn Diệp Huyền cùng chiến thương, từ Nghiễm Lâm giao dịch hoàn thành, lúc này Giang Sùng Hoàng đột nhiên cười ha ha, trong con người lướt qua một tia tham lam, cười tủm nói: "Lão phu ở đây, cũng muốn cùng tiểu huynh đệ làm một vụ giao dịch." Ngữ khí của hắn lạnh lẽo, vừa dứt lời, Đao Minh Hoàng, Mục Cấm, Vu Viễn Minh, tất cả đều nhẹ nhàng vượt trước một bước, trong lúc lơ đãng, liền hoàn toàn vây quanh Diệp Huyền. Đồng thời một luồng sát cơ nhàn nhạt, nhạt, ở trong tòa đại điện này tràn ngập ra. Giang Sùng Hoàng, Đào Minh Hoàng, các ngươi đây là muốn làm gì? Từ Nhiễm Lâm thấy thế nhất thời quát lạnh lên. Mới vừa cùng Diệp Huyền xé bỏ thỏa thuận, trong lòng của hắn là có chút không đành lòng. Nhiễm Lâm huynh, chuyện này cùng từ ra ngươi không quan hệ, bằng vào chúng ta hy vọng ngươi không nên nhúng tay, hơn nữa ngươi yên tâm, chúng ta chỉ là cùng tiểu huynh đệ này giao dịch mà thôi, ngươi không cần quá xuất sáng. Giang Sùng Hoàng vẫn cười hít mắt nói, chỉ là tiếng nói của hắn vừa ra. Ừ một tiếng, mặt đất trước mặt chúng nhân đột nhiên run rẩy, trên 10 trận pháp bị phá tan kia, đột nhiên sáng lên một ánh hào quang, ầm ầm ầm, một hang động đen kịt đột nhiên xuất hiện ở trước mặt chúng nhân, bên trong đen kịt một màu, căn bản không nhìn thấy bất luận đồ vật gì, chỉ có một luồng khí tức thâm thúy, mục nát, từ bên trong tràn ngập ra. Đây là cái gì? Một màn bất thình lình, khiến cho tất cả mọi người đều sửng sốt một chút, chợt ánh mắt của tất cả đều hừng hực nhìn về phía hang động kia. Động quật này Ở ngay phía trước mọi người, giữa mười cấm chế trận pháp, điều này làm cho trong lòng mọi người rung động, chẳng lẽ trong đó còn có bảo vật gì càng thêm ghê gớm. Trong đó chiến thương càng không kiềm chế nổi, ánh mắt sáng ngời, muốn xông vào trong đó. Các hạ chậm đã, sắc mặt của Giang Sùng Hoàng đột nhiên biến đổi, hét lên tiếng, mà theo tiếng nói của hắn, mục cấm ở một bên đột nhiên từ trong không gian giới chỉ lấy ra từng cây trận kỳ, cấp tốc ném về phía đại điện. Vù! Một luồng gợn sóng mông lung cầm cố toàn bộ hư không bao vây tất cả mọi người ở trong đó, đám người Từ Nghiễm Lâm chỉ cảm giác mình hoa mắt, liền mất đi hình bóng của Diệp Huyền. Không chỉ Diệp Huyền không thấy bóng sáng, bao quát đám người đang minh hoàng, Giang Sùng Hoàng, Mục Cấm, Vu viễn Minh cũng toàn đều biến mất, phía trước xuất hiện, lẻn vẹn là thế giới hoàn toàn mờ mịt, là trận pháp. Trong lòng Từ Nghiễm Lâm cả kinh, đột nhiên vỗ ra một trường, một tiếng vang ầm ầm, hư không mông lung trong nháy mắt rung động lên, nhưng rất nhanh lại khôi phục yên tĩnh, là trận pháp bát giai. Sắc mặt của từ nghiễm lâm trở nên âm trầm, có thể ngăn trở một đòn của hắn. Mục cầm bô trí xuống trận pháp này, tuyệt đối không phải bình thường, chí ít cũng là trận pháp bát dai, hơn nữa còn không phải trận pháp bát giai bình thường. Đáng chết, đám người giang sùng hoàng này. Trong lòng từ nghiễm lâm nhất thời vô cùng nóng nảy, hắn làm sao không biết mục đích của đám người giang sùng hoàng làm như thế là vì cái gì, tuyệt đối là nổi lên tà tâm đối với bảo vật trên người Diệp Huyền. Nghĩ tới đây, hắn vội vã không ngừng oanh kích, ầm ầm ầm tiếng nổ đinh tài nhức óc vang dền, toàn bộ đại trận cấp tốc dập dờn. dương nhiễm lâm, ngươi làm cái gì vậy? chúng ta chỉ muốn cùng huyền diệp giao dịch, sẽ không liên lụy đến các ngươi. chỉ cần chờ giao dịch kết thúc, ta sẽ thả tất cả mọi người ra đại trận. mau chóng ngừng tay. thanh âm của giang sùng hoàng từ trong đại trận truyền tới. Từ nhiễm lâm không hề bị lay động, tức giận nói: giang sùng hoàng, ta mặc kệ ngươi cùng diệp thiếu giao dịch gì, mau chóng mở đại trận ra, bằng không đừng trách lão phu không khách khí. Giang Sùng Hoàng có chút tức giận nói: "Từ Nghiễm Lâm, ngươi có bản lĩnh, chính ngươi mở ra đại trận, thực sự là ngu xuẩn." Dứt tiếng, hắn liền không để ý tới Từ Nghiễm Lâm nữa. Ý lạnh trên mặt Từ Nghiễm Lâm đã biến thành vẻ sốt sáng, quay về ba người Từ Chấn gấp gáp hỏi: "Ba người các ngươi, cũng theo ta ra tay, đánh vỡ trận pháp này." "Lão tổ, không cần thiết a, đám người Giang Sùng Hoàng khẳng định là mơ ước bảo vật trên người Huyền Diệt, cho nên mới bố trí xuống đại trận, chờ bọn hắn giao dịch kết thúc, tự nhiên sẽ triệt mở đại trận." Chúng ta không cần thiết xót sẵn như vậy. huống chi huyền diệt kia khí lực gì cũng không ra, liền muốn từ ra chúng ta ra ba phần mười tiền lời, quả thực là ăn tư nốt sống, hiện tại chúng ta đã cùng người này không có quan hệ à. Đúng lúc này, Từ Bình đột nhiên ở một bên cười lạnh nói. Người biết cái gì? Sắc mặt của từ Nghiễm lâm khó coi nói. Chúng ta phạm vào một sai lầm lớn. Từ Bình vô cùng ngạc nhiên. Sai lầm gì lớn? Từ nhiễm lâm lạnh giọng truyền âm nói. Các người cho rằng đám người giang sùng hoàng bày xuống đại trận. Chỉ là vì bảo vật trên người huyền diệp sao? Nếu là như vậy, bọn họ cần gì phải khốn chúng ta ở trong đại trận? Nếu như ta không đoán sai, mấy người bọn họ mục đích tất nhiên là tất cả mọi người ở đây, sau khi giải quyết huyền diệp, mục tiêu chính là chúng ta. Chương 1260, vụ đề đến, hai, sao lại thế? Đám người từ bình giật mình. Hư, có cái gì sẽ không? Mấy người bọn họ đều là thế lực đến từ huyền vực, lẫn nhau trong lúc đó tất nhiên hết sức quen thuộc, mà chúng ta cùng bọn họ không quen biết. E sợ từ lúc phân phối cấm chế trận pháp, bọn họ cũng đã có dự tính như vậy, chỉ là kiêng kỵ thực lực của ta, muốn từ từ đánh tan mà thôi. Các ngươi còn ngớ ngẩn nghĩ bọn họ chỉ coi trọng bảo vật của huyền diệt, thực sự là ngu xuẩn. Đám người từ bình không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nếu như đúng như lão tổ nói, bọn họ đang rất nguy hiểm. Tuy thực lực của bọn họ cường hãn, nhưng chỉ có một tên vũ hoàng tam trọng, bà vũ hoàng nhị trọng, mà đối phương là có hai vũ hoàng tam trọng, gần mười tên vũ hoàng nhị trọng Hơn nữa đại trận bắt dai này muốn khốn giết bọn họ, cũng không phải chuyện không thể nào. Nghĩ tới đây, từ bình cũng sốt sáng lên, rồn dập ra tay, kịch liệt oanh tích đại trận. từ nghiệm lâm này cũng thật khôn khéo, khẳng định đoán được sau khi chúng ta bắt tiểu tử kia, tất nhiên sẽ động thủ với hắn, vì lẽ đó không chịu ngoan ngoãn tiếp tục chờ đợi. Lúc này bên trong đại trận, đám người giang sùng hoàng nhìn bốn người từ Nghiễm lâm không ngừng tiến công, sắc mặt có chút khó coi nói. Đào Minh Hoàng cười lại một tiếng nói, quản nhiều như vậy làm gì? Mục cấm đại sư bày xuống trận pháp, chỉ ít có thể nhốt lại đám người từ nghiễm lâm nửa canh giờ. Có thời gian này, chúng ta sớm đã đánh giết huyền diệp, hiện tại đáng giá quan tâm một hồi, là ra hỏa chiến thương kia, ta luôn cảm thấy người này có chút quỷ dị. Đa minh hoàng, ngươi yên tâm, chiến thương kia ở dưới ta quản chế, căn bản không hề có một chút dị động, nên nghe theo chúng ta sắp xếp, cho rằng chúng ta chỉ muốn ra tay với huyền diệp kia. Mục cấm thời khắc giám thị đại trận cười lạnh nói, ở trong thần thức của hắn. Chiến thương đối mặt đại trận đột nhiên bao phủ hắn, lại không hề có một chút kinh hoàng, trái lại sau khi nghe lời giải thích của bọn họ, trực tiếp ở bên trong đại trận khoanh chân tu luyện. Nghĩ đến chiến thương lúc trước cùng Diệp Huyền giao dịch, Mục cấm chỉ có thể xem chiến thương cử động, quy kết đến tên này là người ngu ngốc. Đã như vậy, trước giết tiểu tử kia, Giang Sùng Hoàng cười lạnh một tiếng, rớt tiếng, hắn cùng đám người đao minh Hoàng đồng thời lẻn vào trong trận Pháp. thân hình lóe lên một cái, trong nháy mắt liền biến mất không còn tâm hơi. Trong đại trận hoàn toàn mờ mịt, Diệp Huyền tỏa ra thần thức của mình, quan sát toàn bộ đại trận. Hắn ở trong nháy mắt Giang Sùng Hoàng mở miệng cũng đã cảm giác được không ổn, đợi mình bị đại trận nhốt lại. Trên mặt hắn trái lại bình tĩnh. Lưu Quang cấm nguyên trận bắt dai, xem ra mục cấm kia ở trên trận Pháp, Tu Vi vẫn đúng là không kém. Trong lòng Diệp Huyền cười gần, nhưng vẻ mặt không hề có một chút hoảng loạn. Đám người Giang Sùng Hoàng lại muốn dùng trận Pháp nhốt hắn, đây thực sự là múa dìu trước cửa lỗ ban. Hắn một chút liền nhận ra. Mục cấm nhốt hắn, chính là lưu quang cấm nguyên trận, loại trận pháp này có thể phong tỏa ngăn cản một vùng không gian, ngay cả cường giả Vũ Hoàng cũng rất khó từ bên trong chạy trốn. Nhưng muốn nhốt Diệp Huyền hắn, lại không khác nào người xin nói mộng. Các người đã muốn chơi, vậy ta liền chơi với các người. Diệp Huyền cười lạnh, giải ý để nhị hắc cùng tiểu hắc bảo vệ ở bên cạnh, đồng thời lớn tiếng nói. Giang Sùng Hoàng, không biết ngươi muốn cùng ta làm giao dịch gì, nói ra là được, tại sao còn muốn dùng trận pháp nhốt ta lại? Hắn nói chuyện. Đồng thời trong bóng tối di động qua vị trí sinh môn của Lưu Quang cấm nguyên trận. Đồng thời ở trong thần thức của hắn, bóng người của Giang Sùng Hoàng cùng Đao Minh Hoàng cũng rõ ràng hiện ra ở trong đầu. Giờ phút này hai người, một ở bên trái, một ở phía sau mình, đều là cẩn thận từng ly từng tí tới gần, hiển nhiên là sợ Tiểu Hắc cùng Nhị Hắc, coi như là ở trong trận pháp, cũng phải dùng phương pháp đánh lén đánh giết mình. Trong lòng diệt Huyền cười gần, khống chế Tiểu Hắc cùng Nhị Hắc thời khắc đợi mệnh, chỉ chờ hai người ra tay. Liền cho hai người một giáo huấn khó quên, Giang Sùng Hoàng cùng Đao Minh Hoàng dù sao cũng là hai vũ hoàng tam trọng, nếu như không phải hiện tại tu vi của hắn quá thấp, Diệp Huyền căn bản là không cần cùng đối phương làm cho gian này. Mấu chốt nhất là, chiến thương còn vẫn ở trong bóng tối, so với Giang Sùng Hoàng cùng Đao Minh Hoàng, Diệp Huyền kiêng kỵ chiến thương, so với hai người này còn mạnh hơn nhiều. Ước chừng mười mấy hô hấp sau, Giang Sùng Hoàng cùng Đao Minh Hoàng vẫn ẩn núp ở trong bóng tối, thời điểm cách Diệp Huyền chỉ có gần 10 mét, đột nhiên động. Bá, Bạ Hai đạo lưu quang trực tiếp một trái một sau công kích về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền vừa mới chuẩn bị để Tiểu Hắc cùng Nhị Hắc phản kích, bỗng nhiên sắc mặt kịch biến, khoát tay, Tiểu Hắc cùng Nhị Hắc trong nháy mắt tiến vào túi linh sùng, sau đó cả người đột nhiên bước vào sinh môn của trận pháp, một cước đá gãy thạch tâm. Ầm ầm. Toàn bộ đại trận ầm ầm run rẩy, đầy trời xương trắng tiêu tan, thân hình Diệp Huyền không hề dừng lại một chút nào, thừa dịp trong nháy mắt đại trận lộ ra khe hở, cả người hắn trực tiếp tiến vào lỗ thủng màu đen, làm sao có thể Giang Sùng Hoàng cùng Đao Minh Hoàng vồ hụt, tất cả đều ngạc nhiên nhìn tình cảnh này, căn bản không hiểu phát sinh cái gì. Vèo, đúng lúc này, một đạo lưu quang khác theo sát Diệp Huyền nhảy vào lỗ thủng màu đen, chính là chiến thương. Ầm, Lưu Quang cấm nguyên trận bị đá gãy mắt trận, trận kỳ kịch liệt nổ vang, lộ ra kẽ hở. Đám người từ Nghiễm Lâm cảm ứng được huyền khí cận sóng, liền nắm lấy cơ hội, một đòn toàn lực phá ra toàn bộ đại trận. Giang Sùng Hoàng, lão phu cần một lời giải thích, vừa ra tới Từ nghiễm Lâm nộ khí đằng đằng nói. Lời của hắn vừa nói xong, một bóng người đột nhiên rơi vào trong tòa đại điện này. Người đến phốc người gầy gò, khắp toàn thân đều để lộ ra một tia khí tức loang lổ, vẻn vẹn là đứng ở chỗ đó. Thì có một loại uy thế vô biên tràn ngập, ép mọi người ở đây hầu như không thở nổi. Huyết Kiếm Vũ đế đại nhân, nhìn rõ ràng người đến, Giang Sùng Hoàng cùng đám người Đao Minh Hoàng giật nảy mình, dồn dập tiến lên hành lễ. Người đến tiếng tam rất lớn, bọn họ ở huyền vực tam trọng lăn lộn không người không biết. Huyết Kiếm Vũ để xử quang lương. Bí danh hết kiếm, quyền vực dĩ nhiên có cường giả vụ đế tiến vào không gian bí ẩn này.